Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Lần đó Cẩm tiền đích thân đến tận nhà đi cưới thiệp cho Ngọc Tú. Nhưng khi ấy cô đang ở trường nên Ngọc Hà đã nhận thay. Nhớ thấy bộ mặt đáng ghét của Cẩm Tiên khi đó, Ngọc Hà tự nhủ với lòng cô ấy sẽ trả thù, không để cho cô ta hưởng hạnh phúc trọn vẹn được nữa. Rồi Ngọc Hà nói lại với chị mình Lại bị Ngọc Tú bảo phước đi Đừng bận tâm đến Trong đầu Ngọc Hà nảy lên một suy nghĩ Bên ngoài cô ấy ờm mừ Nghe lời chị Nhưng bên trong lại suy tính một việc khác Thế là Ngọc Hà chờ đợi đến ngày cầm tiền cưới Cô ấy đã đến để phá hôn lễ Thực đáng đợi cầm tiên Ngọc Hà nghiên mặt Xem đó là một chiến công Bọn họ đáng nhận được điều đó Ngọc Tú thở dài bảo Tội cho anh Tấn Hoàng Anh ấy cũng bị vạ lây vì hành động của em đó. Ngọc Hà biểu môi nói Chẳng có tội gì cả chị ạ. Một khi anh ta đã quyết định lấy cầm tiền thì em thấy anh ta cũng sai đấy. Không lẽ không chịu trách nhiệm? vả lại chị với anh ấy cũng đâu còn quan hệ. Anh ấy muốn lấy ai thì lấy chứ. Vậy nên em mới không thích. Đúng là chẳng chung tình gì cả. Em ghét luôn. bà Ngọc nghe thế thì gõ nhẹ lên trắng con gái một cái. Con bé này. Lớn như vậy nhưng còn bồng bột và hiếu thắng quá Sau này phải suy nghĩ kỹ trước khi làm đấy Cứ cho là họ đã từng có lỗi với chị hai con Nhưng giờ đây Ngọc Tú Nó không muốn dính dáng gì tới nhà bên kia nữa Vậy mà con cứ gây sự hoài Tuy la rầy như thế Nhưng bà Ngọc thấy cũng thỏa mãn lắm Ít ra Ngọc Hà đã làm một chuyện Khiến bà cảm thấy rất sẵn khoái Ngọc Hà biết bà Ngọc chỉ nói vậy thôi Chứ bà đang vui trong bụng Nên cô ấy không cố gãi Con sẽ bảo vệ chị ai, để cho họ biết nhà chúng ta không dễ ức hiếp. tôi đến, khi đã về nhà Tấn Hoàng mệt mỏi, ngồi lì mãi trên sofa trong phòng, không muốn làm gì cả. Cẩm tiên thấy thế thì khuyên nhủ anh. Anh mau vào đi tắm đi, trời cũng đã không còn sớm nữa. Giọng của cẩm tiên như cọng rơm châm vào ngọn lửa trong lòng Tấn Hoàng, khiến cho nó bùng bừng cháy lên. Cô thật ngu ngốc. Cô còn muốn sao oai với Ngọc Tú Nên gửi thiệp mời cho cô ấy Bây giờ cô thấy đó Sự việc tồi tệ như thế nào là do cô Nhục nhã quá là dục nhã Cẩm tiên tỏ ra vô tội Em hoàn toàn không có như Ngọc Hà nói Em chỉ muốn gửi thiệp mời Để chị Tú đến dự tôi Dù sao chị ấy cũng từng là vợ của anh Nên muốn trẻ đến chung vui Cô còn biến bạch Thấn Hoàng không kiềm chế được Đã đưa tay ra bóp lấy cổ Cẩm tiên Đôi mắt anh đầy tia máu đỏ Cái tính nết thích hơn thua đó của cô ai mà chịu đổi. Tôi nói cho cô biết, tôi chịu cưới cô là vì mẹ tôi lấy cái chết ra để uy hiếp. Cô đừng mơ tưởng tới việc tôi sẽ yêu cô. Cô tự muốn khổ thì đừng có trách. Anh, anh buông em ra. Cẩm tiên bị tấn hoàng giữ lấy cổ đến mức khuôn mặt cô ta đó bừng lên. Cô ta không thở nổi vì hắn siết quá chặt. Người đàn ông này thực sự không nương tịnh. Chứng kiến cảnh cẩm tiên dần hô hấp khó khăn. Tấn Hoàng mới chịu buông tay ra. Cô ta ngạ xuống đất, hít lấy hít để, miệng cũng ho vài cái liền tiếp. Tấn Hoàng mặc kệ cô ta, hắn bật dậy và đi ra ngoài. Cũng không quên cảnh cáo cô ta một câu. Đừng bao giờ nhắc tới Ngọc Tú trước mặt tôi. Vì cô không xứng đáng. Cô nên nhớ rằng do cô mà Ngọc Tú mới rời xa tôi. Vậy nên tôi rất hận cô. Cô khôn hồn liệu mà làm đi. Dứt lời liền đóng sầm cửa. Không thèm đoái hòa gì tới cô vợ mới cưới. Cẩm tiên ngồi trên sàn nhà lòng đau đớn không tôi. Chỉ đêm đầu tiên mà cô ta đã nhận ra sự ghé lành của chồng mình. Điều đó khiến cô ta đã hoàn toàn suy sụp Cứ nghĩ vì đứa bé này mà anh sẽ thay lòng. Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể như ý muốn của cô ta. Cẩm tiên hận Ngọc Tú hận luôn Ngọc Hà. Hai chị em nhà đó đã khiến cô trở nên như thế. Cô ta không cam tâm. Bằng mọi giá cầm tiền phải làm cho Tấn Hoàng quên đi Ngọc Tú, cô ta nhất định sẽ chiếm được trái tim của hắn. Thẩm thoát cũng đã gần một năm kể từ ngày Minh Diễn quyết định theo đuổi Ngọc Tú. Vậy mà người đàn ông ấy vẫn luôn nhiệt huyết như ngày nào. Mọi người trong trường đều biết hết điều ấy, họ đều ủng hộ Minh Diễn và Ngọc Tú thành đuôi. Chỉ riêng có cô là vẫn không thay đổi quyết định. Vì Ngọc Tú không muốn chấp nhận sớm, cô lo lắng đủ thứ. Thế mà Minh Diễn luôn khiến cô an tâm, anh vẫn đối với cô trước sau không đổi. Vào ngày lễ thì tặng quà cho cô, hay thường xuyên dẫn cô đi ăn uống, mua đồ ăn vạt cho cô. Không những thế, Minh Diễn đều đặn đến nhà cô thăm hỏi ông Vú và bà Ngọc, dường như họ đã xem anh là con rể thực sự của mình. Trước tấm chân tình của anh, Ngọc Thú nhận ra mình đã yêu anh, thậm chí cô muốn có tương lai với anh. Để anh chờ đợi mình bấy nhiêu đó đã quá đủ, cô cũng không muốn tốn thêm thời gian. Thế là hôm nay cô quyết định nói cho anh nghe rõ Mặc dù Minh Diễn dậy xong sớm hơn của một tiết Nhưng anh vẫn ở lại trường để chờ cô Dù vậy hai người cũng tuần đường để về chung Nhưng cho dù không tiện đường Anh vẫn sẽ đợi cô Muốn tệ đuổi người ta ít nhất Phải bỏ công sức ra chứ Thế là khi cô sách túi sách đi ra Minh Diễn vui mừng chào hỏi cô Ngọc Tú à chúng ta cùng về thôi Minh Diễn Em đồng ý Bình thường Ngọc Tú sẽ cười lại với một câu Rồi lên xe trở về nhà Nhưng hôm nay cô lại thốt ra câu ấy Chính vì sự lạ thường đó mà mình diễn ngỡ ngàng Anh tưởng mình nghe nhầm Nên chớp mắt hài cái Rồi nhìn vào khuôn mặt tràn đầy ý cười đó của cô Người đàn ông vội vã hỏi Em... Em vừa nói đồng ý Là đồng ý trở thành bạn gái của anh sao? Ngọc Tú gật đầu Người đàn ông sung sướng rêu lên Em... em chấp nhận anh rồi Trời đất ơi, cuối cùng mọi nỗ lực của mình đã được đáp định xứng đáng. Minh Diễn vui tươi mức ôm chậm lấy cô, vòng tay quanh siết mạnh, như thể hiện rằng anh không hề muốn buông tay cô. Ngọc Tú nhắc nhở anh. "Đây là ở trường, anh buông em ra đi." "Mặc kệ, anh muốn ôm em thôi." Ngọc Tú, "Cảm ơn em nhiều lắm." Một năm qua Minh Diễn không hề đi quá giới hạn do Ngọc Tú chưa chấp nhận anh, nên những hành động thân mật thế này Anh không thể thực hiện được Còn bây giờ cô đã là bạn gái của anh Anh không thể không ôm Minh Diễn rất vui và sung sướng Trên đoạn đường về anh không ngừng mỉm cười Đến nhà người đàn ông còn cố tình xuống xe Chào tạm biệt cô Bằng một đù hôn trên tráng Nhưng cảm thấy không đủ Anh liền hôn nhẹ vào môi cô Ngọc Tố bớt cười rất hành đồng này của anh Người đàn ông này cũng thật lạ Sau khi về đến nhà Minh Diễn nói cho ba mẹ biết về chuyện ấy Họ cũng mừng tay cho anh, còn bảo anh hãy dẫn cô về ra mắt Minh Diễn đồng ý ngay Anh gọi điện cho Ngọc Tú liền hỏi Ngọc Tú à, chiều nay em có rảnh không? Ba mẹ muốn mời em đến nhà dùng cơm Dạ được Sớm muộn gì cũng phải về nhà anh một chuyến Nếu có cơ hội thì hôm nay đi luôn Được, vậy thì 4 giờ rưỡi anh sẽ tới đón em Dạ Thế là đúng 4 giờ rưỡi Minh Diễn có mặt ở trước nhà cô Hôm nay Ngọc Tú bận một bộ váy đơn giản, cô trang điểm nhẹ nhàng. Dù sao đây cũng gọi là ra mắt gia đình bạn trai, cô nên chỉnh chung một chút. Em có căng thẳng không? Minh Diễn lo sợ cô lo lắng nên trấn an. Ba mẹ anh rất dễ tính, em cũng biết rồi đấy. Nên là không cần phải sợ đâu. Ngọc Tú kẻ cười bảo. Em không sợ. Tâm lý cô rất thoải mái, cô khá điềm tĩnh nên không hề sợ dệt gì cả. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Minh Diễn mời cô vào trong Do ban nãy cô và anh có đi mua một phần quà Đến nhà bạn trai Thì mang quà biếu ba mẹ Mặc dù bà Thảo biết về Ngọc Tú Nhưng Minh Diễn Vẫn giới thiệu cô với ba mẹ mình Thưa ba mẹ đây là bạn gái của con Cô ấy tên là Ngọc Tú Dạ con chào hai bác à Ngọc Tú lệ phép cúi đầu dạo Bà Thảo và ông Phú Tỏ ra dễ chịu Chào lại cô và bảo cô ngồi xuống ghế. Minh Diễn thưa phần quà trong tay mình ra rồi nói. Đây là món quà mà cô ấy gửi tặng cho ba mẹ. Ngọc Tú nói thêm. Dạ con có chút quà biếu hai bác. Mong hai bác nhận cho. Bà Thảo nghe thế xong thì chợt lưỡi. Thiệt tình. Không cần phải mua quà chỉ cho tốn kém. Bác nhận lần này thôi. Lần sau mà còn mua là bác giận đó. Ngọc Tú nở một nụ cười xinh đẹp. Dạ. Bác trai, bác gái, con cảm ơn hai bác đã chấp nhận con. Bà Thảo cười hiền hòa. Cái con bé này, cảm ơn cái gì chứ? Con xinh đẹp và giỏi giang như thế, không thích làm sao cho được. Thế là mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Nhưng đó chưa được bao lâu, bà Thảo đã nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong sắc mặt bạn nghiêm trọng, thấy thấy ông Phú liền hỏi. Có chuyện gì thế em? Bạn của em Mỹ Trang... Bị bệnh cũ tái phát hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Ông Phú đề nghị. Vậy đến đó ngay đi, anh đưa em đi. Bà Thảo gợt đầu rồi mới quay sang Ngọc Tú vẽ mặt ấy nấy. Bà xin lỗi con nhé, còn qua mà bác không tiếp được, bây giờ bác phải đi gấp. Ngọc Tú xua tay lia lia. Dạ bác đừng như vậy, đó là chuyện nên làm, bác đi trước đi không sao đâu ạ. Thế bên ngoài trời dần tối và đủ mưa, Minh Diễn đề nghị. Có cần con đưa ba mẹ đi không? Ông Phú lắc độ Con ở lại dùng bữa với Ngọc Tú đi Bà đưa mẹ đi là được rồi Thế rồi hai người họ rời đi Căn nhà chỉ còn lại Minh Diễn và Ngọc Tú Anh cùng cô vào phòng bếp để dùng bữa Bà ngăn quá nhiều thức ăn Nên cả hai dùng không hết Ăn no rồi thì Minh Diễn lại đề xuất Anh có một số thứ về toán học thú vị lắm Em có muốn xem không Ngọc Tú vui vẻ đồng ý Được Nhưng nó nằm ở trên lầu Anh e về, sợ cô ngại nên không dám lên Thế là anh đã nói thêm Hay là để anh mang nó xuống nhé Cô vội vàng đáp Không cần phải tốn công đâu anh ạ Em lên với anh Anh vui vẻ dẫn đường Lúc bước vào phòng ngủ của anh Ngọc Tú chỉ thấy một kệ sách to đùng Trên đó có không ít sách về toán học Vì cô có nghiên cứu nên biết rõ Người đàn ông này há chẳng phải Cũng là một con mọt sách hay sao Anh nghiên cứu về toán thật kỷ đó Đúng là thiên tài toán học có khác Ngọc Tú đảo mát một vòng Sau khi xem xét tất cả Thì cất tiếng khen ngợi Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau Hơi ấm từ người của anh lan sang cho cô Khiến cô cảm thấy rất dễ chịu Bạn gái quá khen rồi Chẳng phải em cũng là một thiên tài đó sao Rồi anh và cô bắt đầu bàn luận Về chủ đề toán mà cả hai yêu thích Cũng cho cô xem những thứ hay ho Mà anh đã sưu tập được Hay những bài toán khó anh đã tốn công dài mấy trang giấy? Trời bên ngoài càng mưa dữ dội hơn. Dường như cũng không muốn để cả hai về nhà. Thấy trời mưa lớn quá, cũng không tiện đưa cô trở về nhà. Anh quyết định rủ cô cùng xem phim. Ngọc Tú đồng ý ngay. Đối diện với tivi là chiếc giường rộng lớn của Minh Diễn. Anh ngồi lên trước và kéo cô lên sau. Thế là hai người bắt đầu xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Mưa trở nên nặng hạt hơn nhiều. Tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy nở. Đến đoạn hai người họ hôn nhau, Minh Diễn cũng trộn đưa mắt nhìn Ngọc Tú. bị cô phát hiện, anh hắn giọng một cái. Anh muốn hôn em như vậy? Ngọc Tú có chút ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp nói gì. Người đàn ông đã chủ động hôn cô. Cô không đẩy anh ra, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Cứ thế cả ai đã cùng trải qua một trận ân ái nồng nhiệt. Không biết qua bao lâu, Cuối cùng cũng đã xong, hai người nằm mệt mỏi, ôm lấy nhau, tráng lấm tấm những giọt mồ hôi. Câu đầu tiên mà Minh Diễn thốt lên đó chính là quan tâm tới sức khỏe của Ngọc Tú. Anh không có dùng biện pháp an toàn, nhưng em cũng không cần phải uống thuốc đâu, kéo ảnh hưởng tới sức khỏe thì không hay. Về việc bạn thân em khó sinh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện điều trị, nếu không được nữa thì còn nhiều cách để chúng ta có thai. Vậy nên em không cần phải lo lắng đâu. Dạ. Em biết rồi Thấy anh suy nghĩ kỹ cho mình như thế Ngọc Tú cảm thấy rất vui Người đàn ông này cô tin Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô Cả phần đời còn lại Ngọc Thú Em muốn gã cho anh không Minh Diễn bỗng nhắc đến chuyện cưới xin Khiến cô giật mình Người đàn ông này muốn lấy cô rồi sao Anh là đang cầu hôn em à Minh Diễn trình trọng tuyên bố Mặc dù có hơi sơ sài Nhưng dù gì Anh cũng đã trải qua một đêm với em Anh nên có trách nhiệm với em Ngọc Tú, anh thật sự muốn lấy em làm vợ Anh nghĩ một năm đã là quá đủ để chứng minh tình cảm anh dành cho em Để em suy nghĩ đã Minh Diện cấp gáp Còn nghĩ ngợi gì nữa, anh biết em cũng yêu anh Hành động của em hiện tại đủ thể hiện hết rồi Ngọc Tú hãy gã cho anh đi Trước lời tính cầu đầy sức thuyết phục của anh Ngọc Tú bật cười ngây ngô Anh đang ép em à? Không có, anh đang cầu xin em hãy gã cho anh. Nể tình anh có lòng như vậy, em sẽ đồng ý. Thật sao? Minh Diễn không giấu nổi niềm hạnh phúc, anh liên tục hôn vào má và môi cô nhiều cái. Ngọc Tú bật cười khanh khách, người đàn ông thì vui sướng không thôi, còn điên cuồng hôn và cảm ơn cô. Tốt quá rồi cảm ơn em nhiều lắm Ngọc Tú, cuối cùng thì tâm nguyện của anh cũng đã thành hiện thực. Ngọc Tú đẩy anh ra. Trễ rồi, em phải đi về thôi Minh Diễn vội nắm lấy tay cô Nhưng trời còn mưa mà Vì gấp làm gì vậy? Dứt lời liền giữ cô dưới thân Và hôn lên môi cô Ngọc Tú nhận ra ý đồ của thì nhêu mắt hỏi Nè, anh có sức như vậy sao? Em phải bù đắp cho anh mới được Thế là một màn mây mưa lại diễn ra Phải đến tận tối, trời đỡ mưa Minh Diễn mới đưa cô về nhà thế tâm trạng cô vui vẻ Bà Ngọc và Ngọc Hà gặn hỏi xem cuộc gặp gỡ với ba mẹ chồng tương lai như thế nào. Ngọc Tố kể sự thật cho bà nghe, rồi kể thêm việc bản thân đã đồng ý chịu lấy Minh Diễn. Ngọc Hà vui đến nỗi nhảy cẩn lên để rêu mượn. Tốt quá, cuối cùng chị hai cũng đã chịu gã cho anh Minh Diễn rồi. Ngọc Hà có tiếp xúc với Minh Diễn nhiều lần, cô ấy nhận ra anh thực sự yêu chị gái mình, lại còn vô cùng chu đáo, tận tâm với Ngọc Tố. Ngọc Hà luôn hy vọng chị mình sẽ đồng ý lấy anh bởi cô muốn thấy Ngọc Tú hạnh phúc và quên đi chuyện đau lòng trong quá khứ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Ngọc Hà vui mừng là phải. Bà Ngọc gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười hiền hòa. Mẹ biết chắc con sẽ lấy Minh Diễn, không sớm thì muộn thôi. Thằng Diễn là người tốt, gã cho nó con không cần phải chịu thiệt thòi. vả lại, nhà hai đứa cũng không quá xa, con có thể thường xuyên về nhà chơi rồi. Ngọc Hà nói xen vào Đúng rồi đó chị hai à Không cần phải sợ trước sợ sau như bà Mỹ nữa Vì ba mẹ anh Diễn vốn hiểu chuyện Nhưng chị hai có ước ước gì Thì phải nói cho em biết đó Em sẽ bảo vệ chị hai Chị biết rồi cảm ơn em nha Ngọc Hà lúc nào cũng thế Luôn lo lắng cho cô Còn sẵn sàng đứng ra bên vực cô bằng mọi giá Có được một người em như vậy Cô cũng rất trân trọng Vì ngày đầu về ăn cơm chung với gia đình Minh Diễn, nhưng giữa chừng thì ông Phú bà Tảo phải rời đi do có chuyện gấp, nên họ quyết định mời Ngọc Tú sang ăn cơm một lần nữa. Khi nghe tin Minh Diễn thông báo rằng Ngọc Tú đã đồng ý gã cho anh, thì bà Tảo và ông Phú đã lật đợt sửa soạn để đến nhà Ngọc Tú. Vậy đến bà Ngọc cần phải chuẩn bị một bữa tình soạn để đón gia đình Minh Diễn. Khi nghe tiếng chuông cửa, họ còn đích thân ra gặp ông Phú và bà Thảo. Mọi người dường như đã quen từ trước Bởi ai nấy cũng cười rất vui vẻ Lại còn dễ tính hợp ý nhau Ngồi trong phòng khách Bà Thảo đi thẳng vào vấn đề chính Hôm nay tôi với chồng đến đây Là muốn bàn chuyện hôn sự cho thằng Diễn với Ngọc Tú Hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau Vậy thì chúng ta cũng nên bàn bạc Chuyện cưới xin cho chúng nó Bà Ngọc tỏ ra cảm kích Chị Thảo cảm ơn chị và anh nhà Đã chấp nhận con gái tôi Lại cho chúng nó đến bên nhau Thân là mẹ, tôi rất vui mừng cho con gái." Bà Thảo nghe thế thì lắc đầu bảo, "Chị đừng nói thế chứ, Ngọc Tú là một đứa trẻ hiểu chuyện, lấy con bé về nhà là phúc phần rất lớn của gia đình chúng tôi." Sự hiểu chuyện và tinh tế của ông Phú, bà Thảo khiến mọi người đều vui, họ bắt đầu bàn bạc ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ và cuối cùng quyết định 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Sau đó mọi người dùng bữa một cách náo nhiệt Căn nhà cứ thế vang lên tiếng cười ấm áp Tối như vừa xuống máy bay không bao lâu Sau khi trở về nhà Cô ta bỗng nhiên nhớ tới hình bóng Một người đàn ông đã từng làm cho cô ta hạnh phúc Không chờ đợi gì thêm nữa Tối như vội vàng đến nhà người ấy đến trước cửa nhà bệnh viện Tối như hít một hơi thật sâu Thầm rấn tỉnh trở lại bạn thân Cô ta sắp nhìn thấy anh Tối như vui lắm Chẳng do dự cô ta đưa tay nhấn cửa Người xuất hiện là gì Nam Thấy Tố Như, dì Nam liền hỏi ngay Cô là ai vậy? Cô đến đây để tìm ai Tố Như đáp ngắn gọn Tôi là bạn của Minh Diễn Hiện tại cậu Diễn đi dạy chưa vậy Cô muốn vào nhà ngồi đợi không? Tố Như không rảnh rỗi để trở về lại Vậy nên cô nghe theo ý kiến của dì Nam Được à? Tố Như được dì Nam dẫn vào phòng khách Thật ra cô ta đã quá quen với căn biệt thự này Vì trước đó cô ta đã không ít lần tới đây Có điều dì Năm là người làm mới Nên không nhận ra cô ta Dì Năm mời Tố Như ngồi Rồi rót nước cho cô ta Đúng lúc này bà Thảo từ trên lầu đi xuống Giọng nói dịu dàng vang lên Là ai đến vậy chị Năm? Dì Năm lịch sự trả lời Dạ là một cô gái từ dưng là bạn cậu diễn Càng tiến lại gần bà Thảo Càng thấy rõ Tố Như Bây giờ Tố Như vội vàng đứng dậy cúi đầu lệ phép Con chào bác ạ Là con... tố như sao? Bà Thảo nghĩ vài giây mới nhớ ra cái tên của cụ ta Tuy nhiên, bà lại không hề vui mừng vì sự gặp lại ấy Ngược lại còn cảm thấy có chút bất an năm xưa tố như một mực đòi chia tay và sang nước ngoài Để lại một mình minh diễn đau khổ Thân là mẹ, bà Thảo không thể chịu đổi cảnh con trai cứ suốt ngày Như một người mất hồn Muốn làm gì cũng không có tâm trạng Phải một thời gian sau đó anh mới có thể vượt qua nhưng vẫn không thể quen thêm một người khác, cho đến khi anh gặp Ngọc Tú thì mới thay đổi. Tố Như bảo, Dạ chính là con, con vừa về nước nên tính ghé thăm gia đình và anh diễn. Con ngồi đi. Bà Thảo đưa tay ra hiệu mời Tố Như ngồi. Bà cũng ngồi đối diện với cô ta. Khác với mọi khi, hôm nay bà dùng dòng điệu nghiêm túc để nói chuyện với Tố Như. Bác nghĩ con không nên đến đây thì tốt hơn. Bác gái, trước sự lạnh nhạt này của bà Thảo tối như có chút sợn sốt, nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Trước đó bà Thảo rất yêu thương và chiều chuồn cô ta, đối xử với cô ta rất tốt, dường như đã xem cô ta là người thân. Nhưng bây giờ bà Thảo lại có thái độ này, tối như kinh ngạc cũng nên. Bà Thảo lại nói, thiết nghĩa con nên hiểu vì sao bác nói như vậy. Tối như, năm đó con và Minh Diễn yêu nhau sâu đậm. Vậy mà con lại vì sự nghiệp chia tay với nó, con cắt đứt mọi liên hệ với nó. Con đâu có biết rằng nó đã đau khổ tuyệt vọng đến mức nào. Phải rất lâu sau đó nó mới có thể vượt qua. Nhưng vì tình cảm đối với con, nó chẳng yêu thêm một ai khác. Tối như thanh minh cho mình. ba gái khi đó con cùng rất đau khổ vì phải chia tay với anh diễn. Nhưng do gia đình con bắt buộc, con phải đi du học và làm việc mấy năm trời bên Mỹ như vậy. Con cũng là do bớt đắc dĩ, Bà Thảo nghe xong thì bật cười trào phúng Bất rắc dĩ sao Con hài hước không chứ Vậy hà cớ chỉ con phải cắt đứt liên lạc Và tuyệt tình như vậy với thằng Diễn Nó yêu con nhiều tới mức nào Nhưng con lại yêu bản thân con hơn Con... con không có như vậy bác gái Tối như vẫn chưa nói xong Thì bà Thảo đã tiếp tục Bây giờ bác không biết con đến đây Là có mục đích gì Nhưng với tư cách là một người mẹ Bác yêu cầu con nên tránh xa bệnh diễn ra Thậm chí đừng xuất hiện trước mặt nó. Vì hiện tại minh diễn đã có bạn gái. Hai tháng sau chúng nó sẽ tổ chức hôn lễ. Bác Mông đừng có sự xuất hiện của con mà làm xáo trộn cuộc sống của nó. Bà Thảo nói ra tất cả. Bà mong tối Như sẽ hiểu mà đừng bậy rò gì thêm. Trước kia thật tình mà nói bà rất quý Tố Như. Thậm chí còn xem cô ta như con dâu mà cưng chiều Nhưng Tố Như lại có thể nhẫn tầm tới mức rời đi. Để lại một mình minh diễn trong sự cô độc. Bà không trách Tố Như, vì biết đâu cô ta có nỗi cụ riêng. Hiện tại bà cũng không muốn thân thiết gì với Tố Như, kiểu là để Ngọc Tố suy nghĩ lung tung. Dù gì Tố Như cũng là bạn gái cũ, hay nói cách khác, chính là tình đầu sâu đầm của Minh Diễn. Nếu như Ngọc Tố biết Tố Như trở lại rồi, còn quay lại với bà hay Minh Diễn thì cô sẽ đau lòng lắm. Trước sự thật mà bà tạo tốt ra, Tố Như trố mắt không tin. Bác nói gì? Anh Diễn sắp lấy vợ sao? Sao lại có thể như vậy? Tối như biết anh yêu cô ta nhiều đến mức nào. Cô ta còn tự tin tới nỗi anh không thể nào quên được cô ta. Vì khi xưa cô ta đã trao cho người đàn ông lần đầu biết yêu, sự ngọt ngào. Thế quái nào anh có thể quên tình cảm đẹp đẽ ấy mà đi quen một người khác chứ? Trong những năm qua tối như có quen không ít mối tình ở nước ngoài. Tuy nhiên, lại chẳng có một ai hiểu cô ta như bình diễn. Vậy nên lần này trở về cũng là muốn nối lại tình xưa với anh. Nhưng anh thì sao chứ? Anh đã có bạn gái sao? Bà Thảo thấy thật tức cười trước tái độ ngạc nhiên đó của Tố Như. Cô ta làm như bản thân yêu Minh Diễn lắm không bằng, lại còn bày ra vẻ mặt thống khổ đó. Bà Thảo hắn dầu một cái. Chẳng lẽ nó mãi độc thân để chờ đợi con sao? Có lẽ con không biết. Minh Diễn cực kỳ yêu của bạn gái này. Nó đã tốn thời gian hơn một năm trời để cưa đổ người ta. Người ta vừa chấp nhận đã bạn đến chuyện hôn sự ngay. Tối như, không phải là bác ghét con, mà bác muốn nói ra những điều này cho con hiểu. Con và thằng Diễn đã không còn cơ hội nào cả. Tối như hoàn toàn suy sụp trước sự thật trước mắt. Trái tim cô ta trở nên đau đớn tới ngàn ngạo. Tối như không cho phép Minh Diễn yêu người khác. Anh từng hứa sẽ yêu và bên cạnh cô ta trọn đời kia mà, sao bây giờ lại thất hứa? Đôi mắt cô ta bỗng xuất hiện một lạnh nước mỏng, vì tối như cảm thấy đau lòng. Bà Thảo cảm thấy mình đã làm chuyện xấu Vậy nên không ngại làm cho tới Cho trọn vẹn Thế là bà lên tiếng đuổi khéo Thằng Diễn đã sắp về rồi Để không chạm mặt nó con nên trở về trước đi Vì hôm nay bà Thảo Có bảo Ngọc Tú sang chơi Ăn một bữa cơm trưa Nên chắc chắn khi anh về sẽ dẫn theo Ngọc Tú Vậy nên bà không ngại trở thành kẻ ác Đuổi tố như đi Miễn không để Ngọc Tú phải suy nghĩ nhiều Thì bà Thảo sẽ làm tất cả Dạ Tối như không thể ngồi lì mãi ở đây. Cô ta hiểu ý bà Thảo rồi đứng dậy, rầu rỉ chào tạm biệt bà. Thưa bác con về. Tối như xoay người, vừa định đi thì bỗng dưng Minh Diễn trở về. Anh nắm tay ngọc tú, cả hai vui vẻ tiến vào trong phòng khách. Âm thanh trầm thấp của anh vang lên khe khẽ nhưng đủ để cho mọi người đều nghe thấy. Giờ này chắc chắn mẹ đang trong em qua đó, thấy em mẹ sẽ rất vui cho coi. Vừa dứt lời Minh Diễn đi đến phòng khách. Đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc của Tú Như, anh bớt giác sững sờ. Bà Thảo thở dài một hơi, dù bà có chạy quyết nhưng xem ra cục diện sẽ trở nên khó xử rồi đấy. Bốn mắt nhìn nhau không rời, thấy bạn trai đang chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mà đứng yên bất động, Ngọc Tú liền lay nhẹ bàn tay anh. "Ai vậy anh?" Tú Như đã nghe những lời ngọt ngào mà Minh Diễn dành cho bạn gái mới cùng với chứng kiến sự hạnh phúc của họ. Nhìn vào hai tay đang đang chặt nhau, tối như đau lòng tới nỗi không kìm được nước mắt. Do quá xúc động, tối như đã bật khóc, tiến tới ôm chầm lấy Minh Diễn rồi khóc như mưa. Cả Minh Diễn và Ngọc Tú đều đứng hình trước cạnh ấy. Bàn tay đang nắm lấy tay ảnh của cô cũng trở nên cứng đỡ. Quan sát biểu cảm và hành động của cô gái trước mặt. Ngọc Tú biết mối quan hệ cô ta và Minh Diễn không hề đơn giản. Minh Diễn, ép nhớ anh lắm Tố Như ôm chặt lấy tấm lưng vững chạy của Minh Diễn Vừa ôm vừa khóc như mưa Ngọc Tú không muốn lên tiếng chất vấn Hiện tại là lúc cô nên yên lặng Và quan sát hành động của Minh Diễn Để xem người đàn ông ở bên cạnh mình có đáng tin tưởng Để giao phó cả đời hay không Bàn tay cô cũng buông lỏng Dứt khoát thoát ra gọi tay anh Bây giờ Minh Diễn mới nhận ra Chuyện gì đang xảy ra Anh vội nắm lấy vai của Tố Như Đẩy cô ta cách xa mình. Thấy cô ta quá kích động mà ôm chặt anh không buông. Minh diễn lành giọng. Tối dư, xin em hãy tự trọng. Bên cạnh là vợ sắp cưới của anh. Anh không muốn để cô ấy phải hiểu lầm đâu. Nói rồi anh cũng không dùng lực để đẩy Tối Như ra. Vì anh biết chắc cô ta sẽ buông mình ra ngay thôi. Tối như bị lời nói này của anh làm cho cảnh tỉnh. Cô ta từ từ buông anh ra. Đối mặt với anh, cô ta nước nghẹn. Em không nghĩ anh lại sắp lấy vợ Bài nãy do quá lâu không gặp Nên minh diện mới có chút ngạc nhiên Cũng không nghĩ rằng cô ta lại xuất hiện ở đây Nên anh mới chưa kịp phản ứng Nhưng sau đó anh đã giữ chặt bàn tay Ngọc Tú Thốt ra những lời kiên định Tối như Chuyện của chúng ta đã là quá khứ Hiện tại người anh yêu là Ngọc Tú Anh sẽ lấy cô ấy làm vợ Vì để tránh vợ anh hiểu lầm Anh nghĩ chúng ta nên tránh gặp nhau thì hơn Mình chỉ muốn Ngọc Tú phải tin tưởng ở anh Anh sẽ không để cô có chút nghi ngờ nào cả Vì việc anh chưa nói cho cô nghe Anh từng quen Tố Như một thời gian dài Là do chưa có cơ hội thích hợp Chứ anh vốn không có ý định sẽ giấu cô Thấy Tố Như khóc lóc như thế Anh không biết cô đã nghĩ gì Nhưng anh mặc kỳ Cái anh quan tâm hiện tại Chính là cảm xúc và tâm trạng của Ngọc Tú Ngoài Ngọc Tú ra thì anh chẳng quan tâm tới ai khác Chuyện giữa anh và Tố Như đã là quá khứ, một quá khứ không đáng nhắc tới. Em biết rồi, thành thật xin lỗi anh. Tố Như không thể chịu đựng nổi sự lành nhạt và thờ ơ này của anh. Cô ta cũng đã ngầm hiểu, anh đang muốn cắt đứt quan hệ với cô ta, không dính líu gì tới nhau nữa. Tố Như chạy thẳng ra ngoài, một mạch cũng không ngoái đầu nhìn lại. Sự rời đi của cô ta trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Minh Diễn nắm lấy tay Ngọc Tú. Tiến về phía sofa bà Thảo vui mừng khi thấy cô. Ngọc Tú, con ngồi đi, hai đứa mệt không? Ngọc Tú lệ phép đáp. Dạ không ạ. Sắc mặt cô có chút không tự nhiên, vì dù sao cô cũng không biết đến tân phận của người phụ nữ kia. Xuất hiện rồi ôm lấy người yêu của cô, còn khóc một trận, ưm um sùm. Cô thoải mái làm sao được chứ? Sợ Ngọc Tú suy nghĩ nhiều, bà Thảo nói đỡ cho con trai. Không biết con đã nghe thằng Diễn kể chưa Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của nó Lần đó quen cũng được mấy năm Ngọc Tú lắc đầu Dạy chưa ạ Minh Diễn không muốn cô phải bận tâm Nên bắt đầu giải thích cho cô nghe Vì trước đây Anh chỉ mới theo đuổi em Nên không muốn kể tới những chuyện này Sau đó chính thức quen em được không lâu Anh cũng đã quên bén luôn Hôm nay tối như bỗng xuất hiện Mới khiến anh nhớ tới Thật ra cô ấy là mối tình đầu của anh Cũng là mối tình duy nhất trước khi gặp em. Năm đó Tố Như đã đòi chia tay anh. Lấy lý do lo sự nghiệp nên sang nước ngoài. Anh vì đau lòng nên mãi quyết định không theo đuổi ai thêm. Cho đến khi gặp em. Ngọc Tú à, anh không hề xem em là thế thân của ai cả. Chỉ thấy em lương thiện, hiểu chuyện, chính hành động cao cả của em đã khiến cho anh rung động. Nên anh mới thích và yêu em. Em đừng hiểu lầm nhé. Bà Thảo bổ sung thêm. Cô dự đó chắc chắn là muốn quay lại với Minh Diễn, nhưng lúc nãy đã bị bác từ chối tắng rồi nên con đừng có suy nghĩ nhiều và cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngôi nhà này chỉ chấp nhận một mình con là con dâu thôi. Khi được giải thích rõ ràng trong lòng Ngọc Tố mới an tâm và thoải mái hẳn, cô nở một nụ cười xinh đẹp. Chà, con biết rồi. Minh Diễn nâng niu bàn tay thon dài của cô, trang trọng, yêu thương. Bạn nãy tự dương Tố như ôm chầm lấy anh, anh cũng không biết phải làm gì cả. Đừng hiểu lầm rồi giận anh nha, tội anh lắm. Ngọc Tú bị anh chọc cười, cô khẽ đánh vào tay anh một cái. Giận anh luôn. Bà Thảo cũng vui mừng trước sự hạnh phúc của con trai và con dâu tương lai. Thấy trời không còn sớm, bà đề nghị cùng vào ăn cơm. Nhưng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, bọn họ thắc mắc không biết ai sẽ tới, nên tạm thời ngồi chờ đợi một chút. Hôm nay ông Phú ở công ty không về nhà Tối như vừa đi rồi sẽ không quay lại Vậy người đến là ai? 3 phút sau Dì Nam lắp bắp Xách hành lý chạy vào miệng không ngừng hô lên Là cậu Phúc, cậu Phúc đã về Sau đó Một bóng dáng gầy gò cao ráo Cũng đã xuất hiện ở phòng khách Đó là Minh Phúc, em trai của Minh Diễn Mẹ, con đã về rồi đây Minh Phúc nở một nụ cười đẹp Như tạc tượng Để lộ hàm răng trắng tinh Trời ơi! Sao con về mà không báo cho mẹ ấy? Bà Thảo vui tới mức chạy đến bên Minh Phúc và ôm lấy cậu vào lòng. Lâu ngày không gặp lại con trai, bà Thảo vui mừng không thôi. Minh Phúc vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu muốn tạo bất ngờ mà. Cậu ôm lấy mẹ mình thật chặt, thấy mình Diễn cậu khẽ chào. Anh hai! Minh Diễn cười. Bất ngờ quá rồi đấy chứ. Mọi người đều vui vẻ là tốt. Mình diễn bỗng thấy Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh Đặt ra câu hỏi ngay Đây là chị dâu tương lai sao Minh diễn giới thiệu cả hai với nhau Đúng vậy cô ấy là Ngọc Tú Là vợ sắp cưới của anh Ngọc Tú đó là em trai duy nhất của anh Mình Phúc đi du học đến nay mới về Chào em Mình Phúc đã lên tiếng nhắc cô trước Vậy nên cô đã lịch sự chào cậu một tiếng Mình Phúc quan sát Ngọc Tú Rồi tán thưởng Mắt nhìn của anh hai không thể sai được, chị hai thật là xinh đẹp. Ngọc Tú thấy Minh Phúc và Minh Diễn khác nhau rõ rệt. Minh Diễn trầm tính, ít nói, cũng ít cười như em trai mình. Còn Minh Phúc thì lại là một con người thân thiện, vui vẻ, cầu trắng hơn anh hai một tông. Khuôn mặt sáng sủa, lại có đôi mắt biết cười. Điểm chung duy nhất là cả hai đều điểm trai. Có lẽ họ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn và trái tim của phụ nữ. Bà Thảo quan tâm con trai. Con đói bụng không? Hay là vào cùng ăn cơm với mọi người đi Dạ con cũng hơi đói Thế là cả nhà cùng tiến vào trong phòng bếp Ngồi vào bàn dùng một bữa no đi Hơn một tháng trôi qua Ngày cưới cũng đã gần kỳ Khoảng thời gian rồi Minh Diện đã tức bật Lo cho lễ cưới Nào là trang phục, trang sức Đều được anh tận tay Chọn từng món cho Ngọc Tú Cả hai cũng chụp ảnh cưới Và chọn ra một tấm ảnh đẹp nhất Cùng để treo lên đầu dưỡng Cũng như đặt trước tiệc cưới Họ quyết định tổ chức lễ cưới Ở một nhà hàng lớn Do Phú là một doanh nhân Nên mời bạn bè dự không ít Minh Diễn cũng quyết định tổ chức Một hôm lễ hoành tráng Hôm nay là ngày nghỉ Nên cả hai rất sảnh rủi Họ quyết định cùng nhau ra ngoài hẹn hò Hết đi chơi rồi đến đi ăn Vô cùng vui vẻ Lúc tức ăn được dọn lên Nhìn những món có dầu mỡ nhiều Không hiểu sao dạ dày của Ngọc Tú cuộn lại Không nhìn được liền nôn ra vài cái. Thấy thế mình diễn lo lắng tình hình sức khỏe của cô. Em sao vậy? Ngọc Tú ổn định lại bản thân, cô lắc đầu. Em không biết nữa, chắc là dạ dày có vấn đề. Hiện không còn nữa rồi. Hay là anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra thử? Thấy em anh không yên tâm lắm. Không cần đâu, hiện tại em đã hết rồi. Ngọc Tú không chịu sợ tốn công và phiền phức nên cô quyết định tiếp tục dùng bữa. Sắc mà cô tái nhợt Ăn được một lúc thì lại buồn nôn Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh Người đàn ông lo lắng không vui Cũng bất chấp mà chạy theo phía sau cô Thấy nhà vệ sinh nữa không có người Anh không chần chừ gì tiến vào luôn Ngọc Tú thì nôn khang Nhưng chẳng ra gì Ngoài nước vàng Còn minh diễn thì nhiếu chặt đôi mày Liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô Chúng ta nên đến bệnh viện thì hơn Anh không an tâm khi thấy em như vậy đâu Đúng lúc này một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào Thấy có đàn ông ở trong toilet nữa thì ngạc nhiên Nhưng khi biết anh đang quan tâm của bạn gái ở bên cạnh Thì đã hiểu ra Người phụ nữ dường như đã có kinh nghiệm đầy mình Thấy cảnh này lên tiếng ngay Đó có thể là dấu hiệu của việc có tai Hai người đừng quá lo Minh Diễn ngạc nhiên đưa mắt nhìn người phụ nữ đó Thấy chị ấy rửa tay xong rồi đi ra ngoài Lúc này Ngọc Tú đã rửa mặt xong Minh Diễn lấy khăn giấy và lau cho cô Ngọc Tú hít một hơi thật sâu Làm sao em có thể mang tay được chứ Chắc là do ăn uống không điều độ Và thức khuya Nên em bị như vậy thôi Minh Diễn cũng nghĩ rằng khả năng mang tay là không có Vì Ngọc Tú đã nói Cô khó có tay Vậy nên anh cũng không hy vọng quá nhiều Tuy nhiên vẫn bắt cô đi khám Anh đưa em đến bệnh viện Em đừng hầu mà không nghe Sẵn anh cũng muốn gặp bác sĩ Để họ kiểm tra cơ thể của em Liệu có thể mang tay được không Ngọc Tú nhìn vào đôi mắt đen lấy của anh. Cô có thể thấy rõ sự lo lắng và yêu thương mà anh dành cho cô. Không làm anh phải phiền lòng, cô gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta cùng đến bệnh viện nhé. Thế là anh thanh toán bữa ăn, sau đó cùng cô đi khám. Bác sĩ siêu âm cho cô và đưa ra trận đoán. Chúc mừng cô, cô đã có tai được 6 tuần rồi. Lời nói của bác sĩ khiến cho Minh Diễn và Ngọc Tú đều rất bất ngờ. Cô không tin vào tay mình nên lặp lại. Tôi... tôi có thái. Bác sĩ chỉ lấy màn hình siêu âm cho cô quan sát. Cái chấm nhỏ này chính là đứa con chưa thành hình trong người cô đó. Bác sĩ à, liệu tôi có nghe nhầm không? Mình diễm vui mừng tới mức tượng bản tương đàn mơ. Cô ấy có thái thật sao? Là thật, hai người không nên nghi ngờ nữa đâu. Sự khẳng định của bác sĩ khiến cho cả hai sùng sướng tới phát điên. Minh Diễn không nhìn được, liền nhảy cẩn lên. Trời ơi, anh đã có con rồi chúng ta, vẫn có thể có con đấy. Năm tuần tính ra đó cũng là lần đầu tiên, Ngọc Tú tới nhà anh chơi. Cho ba mẹ anh phải rời đi, vì có chuyện đột xuất, nên anh và cô mới có không gian riêng tư. Vậy mà chỉ mới lần đầu phát sinh quan hệ đã có con, thật may mắn làm sao. Minh Diễn không kiềm chế được. Anh phân khích tới nỗi ôm hôn Ngọc Tú liên tục mấy cái, vào má và cười lớn như một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh này bác sĩ cũng vui mừng vì hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, Ngọc Tú vẫn tắc mắc, vậy nên cô đã đặt sang nghi vấn với bác sĩ. Bác sĩ à, không phải tôi khó sinh sao? Vậy mà cũng có tai được sao? Bác sĩ dưỡng dương nhìn cô. Ai đói cô khó sinh, tử cung cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là khó sinh cả. Nghe câu này cả Ngọc Tú và Minh Diễn Đều đưa mắt nhìn nhau Như vậy có nghĩa là Hai người vội vàng trở về nhà Thấy anh lái xe chậm như thế Ngọc Tú tỏ ra khó hiểu Anh làm gì mà chạy chậm vậy Không phải em mới vừa mang tay sao Anh không muốn chạy nhanh Sợ sẽ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng em Lần đầu làm cha Minh Diễn mở ngỡ là điều đương nhiên Ngọc Tú nghe thế thì bật cười Chẳng có ai như anh cả Cứ chạy bình thường đi Anh chạy như thế này thì biết bao giờ mới về tới nhà chứ Trên đường đi Minh Diễn vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích Ngọc Tú anh vui lắm Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc Em cũng rất vui Minh Diễn đưa Ngọc Tú về nhà cô trước Rồi cả hai báo tin vui Cho gia đình nghe Người vang lên tiếng họ reo đầu tiên chính là Ngọc Hà Trời đất ơi Chị hai có con rồi Tuyệt vời quá Thế là em sắp được lên chức gì rồi? Trọng chợ quá đi. Ông Quang luôn miệng nói tốt. Còn bà Ngọc thì liên tục cảm ơn trời đất. Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng đã thương xót Ngọc Tú, cũng như gia đình con, mà khiến cho nó có thai. Khó sinh nhưng vẫn có con, đó là điều may mắn. nghe như vậy Ngọc Tú liền lên tiếng giải thích. Mẹ, thật ra con không có sinh con. Là bác sĩ nói, tuổi cung con rất bình thường. Bà Ngọc nhíu mày còn chưa kịp Nhận ra vấn đề Ngọc Hà đã thốt ra suy đoán Lấy anh Hoàng 2 năm nhưng chị không thể có thai Vậy vấn đề nằm ở ảnh rồi Bà Ngọc hỏi Nhưng chẳng phải vợ sau của nó Đã có thai rồi mới cưới sao Ngọc Hà lắc đầu Có phải con ruột hay không thì còn chưa biết mẹ Ông Quang phớt tay Thôi chuyện nhà người ta Đừng có bàn tới Bây giờ chúng ta phải vui Mừng cho Ngọc Tú đã có thai Chúng ta cũng sắp có cháu để ấm bồng rồi. Ngọc Hà thắc mắc. Không biết bao lâu sẽ biết giới tính của đứa bé nữa. Tới khi đó con sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó. Minh Diễn gật đầu bảo. Vậy anh rể xin thay mặt con. Cảm ơn sự yêu thương của em trước nhé. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Có riêng Ngọc Tú vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man Nếu thật là do Tấn Hoàng là nguyên nhân khiến cô và hắn trong hai năm chùm sống không có thai, thì liệu đứa bé trong bụng của Cẩm Tiên có phải con của hắn? Năm đó, cũng là vì hắn bị gài bẫy nên mới lấy Cẩm Tiên. Nếu Cẩm Tiên không mang thai, thì cô biết chắc chắn sẽ không cưới cô ta. Vì sao ư? Vì cô tự tin rằng Tấn Hoàng vô cùng yêu cô. Nhớ tới bộ dạng cầu xin đó của hắn, thiếu điều muốn quỳ xuống thì cũng đủ thấy hắn muốn giữ cô đến cỡ nào. Ngọc Tú đang vân vân Liệu cô có nên nói cho nghe chuyện này hay không Nếu như đứa bé trong bụng cẩm tiên là con của hắn Thì tốt quá Nhưng không phải thì sao Hắn sẽ suốt đời nuôi con người ta Mà không hay biết gì cả Đã lâu rồi Ngọc Tú không liên lạc Cũng như không gặp lại Tấn Hoàng Giờ mà chủ động gọi đến cũng không thể Vì một chút tình nghĩa còn sót lại Nên Ngọc Tú mới không muốn để Tấn Hoàng Phải mịt mù như thế Nhưng cô lại chẳng có lý do gì để liên lạc với hắn Ngọc Tú suy nghĩ lại Cô cũng không muốn Minh Diễn không vui khi biết cô có ý định này Nên cô quyết định sẽ không suy nghĩ nữa Xem như bản thân chưa từng nghĩ tới Về phía Tấn Hoàng Cầm ti đã sinh cho hắn Một bé trai khấu khỉnh Gọi tên là Bơ Sữa Tuy nhiên tái độ của hắn vẫn lạnh nhạt như thế Hắn chưa từng bế Bơ Sữa Dù chỉ là một lần Không hiểu sao Hắn lại chẳng thấy gần gũi và chấp nhận được việc bản thân mình đã có một đứa con Mà đứa con này là do sự hèn hạ của Cẩm Tiên mới có thể có Đối với Cẩm Tiên, hắn không hề có chút tình cảm nào Từ ngày cưới đến nay hắn cũng chưa tưởng động vào cô ta Điều đó khiến cho Cẩm Tiên đau khổ không thôi Bà Mỹ hết lời khuyên ngăn con trai Nhưng Tấn Hoàng làm gì nghe lời bà ta nữa chứ Hiện tại hắn đã lấy Cẩm Tiên theo lời bà Mỹ Thì bà ta đừng có mơ mà ép hắn làm gì thêm nữa Không biết mấy hôm nay Vì sao bơ sữa cứ quấy khóc mãi Sợ vào trán thằng bé thì thấy nóng Cầm tiền quýnh quán cả lên Mẹ ơi con trai con nó sốt rồi Tráng nóng quá Con sợ lắm con không biết phải làm sao Để bà xem Bà bị bế cháu trai vỗ dành thằng bé Con ngoan ngoan nha Ngoan nội thương Thằng bé sốt cao quá Phải đưa nó đến bệnh viện. Tấn Hoàng đâu rồi? Anh ấy ở bên phòng bên kia mẹ Kể từ ngày lấy nhau Tấn Hoàng đã chọn ra sống riêng. Bởi vì hắn không muốn thấy bộ mặt đáng ghét đó của cô ta. Hắn vẫn còn hận lắm. Nếu không phải vì cô ta, thì hắn và Ngọc Tú sẽ có một cuộc sống viên mãn Bà Mỹ nghe vậy thì vội bế bơ sữa sang phòng của Tấn Hoàng. Bà ta xốp ruột hô lên. Hoàng, con trai con nó sốt cao con hãy mau đưa nó tới bệnh viện đi. Tấn ngoài đang ngồi làm việc trước mạng hình laptop, hắn đưa mắt nhìn bà Mỹ và đưa bé đặng bế trên tay. Rồi nhớ mày, âm thanh khóc lóc, ưm um sùm của nó khiến hắn không thể thoải mái. Sao mẹ không tự đưa đi đi? Cô ta cũng có thể đưa đi được vậy, đâu nhất thiết phải là con. Vừa dứt lời hắn tiếp tục gõ bàn phím, không muốn quan tâm tới bên này. Bà Mỹ không nhìn được, liền đưa đứa bé cho cầm tiên, rồi tiến tới chất vấn. Sao con có thể máu lạnh vô tình như vậy Nó là con trai của con đấy Con biết không Cứ cho là cấm tim và mẹ từng làm chuyện Khiến con ước hận Nhưng thằng bé có lỗi làm gì Con tính để nó lớn lên trong sự ghẽ lạnh của chính mình sao bơ sữa sốt cao từ mức khóc mãi Mà khuôn mặt trở nên đỏ lên Thằng bé mới có mấy tháng đã khóc đứt ruột đứt gan Con nghe mà không sót xa chút nào sao Vì như lời nói của bà Mỹ Đã lay động được trái tim sát đá của tấn Hoàng Hắn đưa mắt nhìn đứa bé Đang gào thế không thôi Con cẩm tiên thì cuốn quyết dỗ dành nó nhưng vẫn không khiến cho nó bình tĩnh. Bà Mỹ thấy thế thì tiếp tục khuyên ngăn. Bơ sữa nó còn nhỏ như vậy, thể trạng yếu hơn người. Còn để nó khóc một hồi nữa thì chết nó luôn đấy. Mau, mau đưa mẹ con cẩm tiên tới bệnh viện ngay đi. Bà Mỹ thúc giục rồi kéo lấy tay Tấn Hoàng. Hắn đứng dậy sau đó đi về phía cửa. Đến bệnh viện. Cẩm tiên vui mừng cô ta vội vàng bế bơ sữa theo rầu Tấn Hoàng. Tấn Hoàng thông suốt lời của bà Mỹ Dù sao bơ sữa cũng là con trai của hắn Bà Mỹ có lỗi với hắn Cẩm tiên cũng có lỗi với hắn Nhưng bơ sữa là vô tội Hắn không thể đổ lên đầu một đứa bé Nghĩ đến đây Lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác khó chịu Khó chịu vì bản thân đã trút dần lên con trai Không để nó đến bệnh viện sớm hơn Vì bơ sữa sốt nặng nên phải nhập viện Tấn Hoàng không thể về nhà một mình Nên phải ở lại cùng với cẩm tiên Thấy cầm tiên sốt sắn bên giường bệnh như thế Tấn Hoàng mới nhận ra cô ta cũng không đến nỗi tệ Ít ra còn biết quan tâm con cái Nửa đêm thấy cẩm tiên cứ ngồi bên giường chăm sóc bơ sữa Tới mức muốn ngủ gật Tấn Hoàng liền lên tiếng đề nghị Cô nằm nghỉ chút đi Để tôi coi sắp tặng bé cho cẩm tiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị của tấn Hoàng Cô ta gật đầu rồi nằm xuống Nhưng cũng ngủ không sâu giấc Chốc chốc cô ta lại tỉnh dậy Liên hỏi hang tình hình của con trai bơ sữa có phát sốt lại không anh? Không Nghe Tấn Hoàng nói như thế Cô ta mới an tâm ngủ tiếp bơ sữa nhập viện một hôm thì hết sốt Sáng hôm sau bác sĩ đã cho thằng bé xuất tiện trở về nhà Bà Mỹ vui mừng vì biết cháu trai đã ổn Bà bé lấy bơ sữa Từ tay cẩm tiên Thấy Tấn Hoàng có ý định rời đi Thì liền gọi hắn lại Tấn Hoàng con thử bế thằng bé đi Tấn Hoàng dừng lại, có chút do dự nhìn bà Mỹ. Từ trước tới nay hắn chưa từng bế trẻ em hay là con trai mình nên vốn không biết cách. Bà Mỹ nhận ra tâm tư của con, đặt bơ sữa lên tay Tấn Hoàng và nói Con cứ bế như vậy nhưng mà thả lỏng tay ra là được, đừng có chặt quá, sẽ đau tặng bé đó. Mẹ, con không bé. Tấn Hoàng từ chối nhưng bà Mỹ đã đặt bơ sữa lên tay hắn, khiến hắn phải nhận lấy. Mẹ tự bế đi. Bà Mỹ không nghe, con làm cha cũng nên biết cách chăm sóc con mình chứ. Hắn vội vàng gọi cẩm tiên, trả lại cho cô, nhưng bà Mỹ lại không cho phép. Để nó tự bế. Tấn Hoàng hết cách đành phải ẩm lấy bơ sữa trên tay. Hắn nhìn xuống thằng bé, đúng lúc này bơ sữa cũng đã nhìn vào mặt hắn, đã thấy con nguyễn miệng cười. Chính nụ cười này đã làm rung động trái tim của Tấn Hoàng, dường như hắn cảm nhận được cảm giác khi làm cha người khác. Nhưng phải làm sao đây? Khi bơ sữa lại là con mà cẩm tiền sinh ra. Người mà hắn vốn không có tình cảm. Bảo hắn sống với cô ta cả một đời. Làm sao hắn có thể làm được khi bản thân hắn vốn chẳng thể quên đi một hình bóng. Tướng Hòa nghĩ có lẽ hắn nên thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha. Nhưng nghĩa vụ của một người làm chồng thì đừng yêu cầu hắn gì cả. Từ đầu đến cuối hắn đều bị ép và không hề có quyền phản kháng. Sau cái lần gặp Minh Diễn ở nhà anh, tối như đã tìm cách Liên hệ với anh Vì không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan tới cô ta Anh đã thẳng thường từ chối Thế là Tố Như đã xuất hiện trước mặt anh Khi thấy cô ta đến tận trường mình tìm Minh Diễn cả kinh Anh không hiểu rốt cuộc là cô ta muốn làm gì Cũng may chịu hôm nay Ngọc Tú không có thiết dậy Nếu không nhìn thấy cảnh này cô sẽ không vui mất Em tìm anh có chuyện gì không? Minh Diễn chẳng muốn trò chuyện với Tố Như đâu Nhưng anh phải giải quyết cho rõ ràng Tố Như bỗng dưng đề nghị Em có thể nói chuyện với anh một lúc không? Hôm nay cô ta hết sức bình tĩnh Cũng không quấy khóc ôm sầm như lần trước Cảm thấy bản thân và Tố Như cần giải quyết rõ Thế là Minh Diễn đã đồng ý ngay Hai người ghé vào một quán cà phê ở gần trường Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề chính Em có chuyện gì thì cứ nói đi Tố Như hít một hơi thật sâu Cô ta ổn định tâm tình của mình Rồi mắt đặt ra câu hỏi với anh Mình diễn, anh thực sự không còn một chút tình cảm nào với em sao? Không. Trước câu hỏi vô nghĩa này của Tố Như, anh thẳng thường nói ra suy nghĩ. Hiện tại người anh yêu là Ngọc Tú Tố. Tố Như không phục. Nhưng trước đây anh rất yêu em, anh còn hứa sẽ lấy em. Anh bảo cả đời này chỉ yêu một mình em cơ mà. Sao anh lại thay lòng đổi dạ như vậy chứ? Minh diễn dường như không nghe được câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Giọng nói của anh trở nên lành lẽo hơn bao giờ hết. Kể từ ngày em chủ động rời xa anh Thì tất cả đã kết thúc Tối như lát đầu hốc mắt đỏ hoe Nhưng em vẫn còn yêu anh Em biết khi xưa Vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh là không đúng Nhưng em cũng do người nhà bắt ép Em thấy bất đắc dĩ anh ạ Minh Diễn Em còn tình cảm với anh Chẳng lẽ anh không còn chút lưu luyến nào sao Đôi mắt Minh Diễn trở nên sâu thẳm Từ người anh cũng toát lên vẻ nghiêm nghị Tối như Xin hãy tự trọng, hiện tại anh là người sắp có vợ Em không nên thốt ra những lời này thì hơn Minh Diễn em đau lòng quá Hay là anh cho em một cơ hội nữa có được không? Tối như hối hận rồi Cô ta nhận ra rằng dù bản thân có quen bao nhiêu đi chăng nữa Cũng chẳng một ai yêu cô ta nhiều như anh Và cô ta cũng không có cảm xúc với họ mãnh liệt Như đối với Minh Diễn Minh Diễn thật chẳng hiểu tối như ra làm sao Hạ cớ chị cô ta lại phải trở nên như thế Một tố như thật lạ Anh dường như chưa từng quen biết qua Minh Diễn không có kiên nhẫn đáp Anh mong em có thể giữ thể diện cho chính mình Anh đã hết tình cảm với em từ rất lâu Người hiện tại anh yêu là Ngọc Tú Và anh nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ Tối như không cam tâm Ngọc Tú có cái gì hơn em Cô ta còn từng trái qua một đời chồng Anh chấp nhận được loại đàn bà từng ngủ với người đàn ông khác như vậy sao Trong những ngày qua cô ta có điều tra về Ngọc Tú và biết được rằng cô từng kết hôn 2 năm sau đó ly hôn và được minh diễn theo đuổi Tối Như không hiểu rốt cuộc anh để ý Ngọc Tú ở điểm nào chứ nếu so với cô ta vừa là tình đầu của anh cũng vừa toàn diện hơn thì sao anh lại không chọn nghe được những lời này của Tố Như đầu mày người đàn ông câu chặt sự không vui thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai Tối Như Anh không cho phép em dùng từ ngữ như vậy để nói về Ngọc Tú. Anh yêu cô ấy nên sẽ không quan tâm tới quá khứ của ấy. Nếu như em vẫn còn giữ thái độ đó thì đừng có trách anh ghét em. Dứt lời anh liền đứng chạy rời đi. Vì ban nãy sau khi gọi món, anh đã thanh toán. Nên bây giờ có thể dứt khoát đi ngay. Mấy năm không gặp, Tố Như đã trở thành một con người khác. Khi xưa, anh yêu cô ta vì cô ta xinh đẹp, ngoan hiền, lệ phép thấu hiểu lòng anh và có tính giúp đỡ người khác. Cũng vì vậy mà anh mới bên cạnh Tố Như lâu như thế. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra cô ta hoàn toàn thay đổi. Cô gái thông minh hiểu chuyện ngày nào lại có thể biến chất và thốt ra những lời đó. Anh thực sự không vui và khó tin. Vì muốn mang đến sự an toàn tuyệt đối cho Ngọc Tú nên từ nay về sau anh sẽ không tiếp tục với Tố Như hẳn chí ở riêng với cô ta nhất có thể. Minh diễn không thiếu bạn bè cũng không nhất tiết phải làm bạn với người yêu cũ. Một khi anh đã lấy Ngọc Tú, thì anh nhất định sẽ mang đến cho cô sự yên tâm tuyệt đối, khiến cô không cảm thấy thất vọng khi quyết định trao phó cuộc đời này cho anh. Lúc về nhà tối đến rảnh rỗi anh liền gọi cho cô. Đêm nào cùng tới, anh phải nghe giọng cô mới có thể ngủ. Vì không muốn giấu giếm cô, anh đã thú thật. Hôm nay tối như đã đến trường tìm gặp anh. Mà dù biết Minh Diễn không làm gì bày bạ sâu lưng Nhưng Ngọc Tú vẫn thắc mắc về chuyện này Thế anh làm gì? Minh Diễn bắt đầu kể Anh quyết định gặp riêng cô ấy Tố Như hỏi liệu có còn cơ hội nào cho cô ấy không? Anh đã từ chối thẳng và nói rõ lòng mình Anh nghĩ sau ngày hôm nay Tố Như sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa đâu Vậy nên em hãy yên tâm Ngọc Tú ngồi trên giường Hai chân cô dụi thẳng ra Mình diễn, anh thực sự không còn chút tình ý nào với Tố Như sao? Thấy cô Tri hỏi, người đàn ông vội vàng giải thích. Anh vốn đã hết yêu Tố Như từ rất lâu. Minh diễn à, em rất dè dạt thứ gọi là mối tình đầu, mối tình đầu cũng như một mối tình sâu đậm hay một thứ ánh trăng mà người ta không thể nào với tới. Em thật sự rất muốn biết, liệu sự xuất hiện của Tố Như có khiến cho lòng anh sao động thêm một lần nào nữa không? Nếu có, em sẽ không trách anh. Ngọc Tú chưa nói xong anh đã cẩn trường lên tiếng. Ngọc Tú à, anh thật sự không có tình cảm với Tố Như. Người anh yêu hiện tại là em. Người anh muốn kết hôn và đi đến cuối đời cũng chỉ có em thôi. Chúng ta còn có con với nhau. Vậy nên em được suy nghĩ lung tung. Có được không em? Anh yêu em vì em là Ngọc Tú, là một cô gái đặc biệt với thấm lòng lương tiện. Làm sao Ngọc Tú không suy nghĩ nhiều cho được chứ? Minh Diễn còn đoán ra được điều đó. Vậy nên khiến cô an tâm không chỉ nói, mà còn phải thực hiện. Chỉ như vậy cô mới có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Ngọc Tú nghe xong khóe môi cô nở một nụ cười xinh đẹp. Em biết rồi, em tin anh. Nhớ đấy, không được nghĩ lung tung đâu. Minh Diễn không an tâm, lại lấy thêm một lý do khác để nói cho cô nghe. năm đó sau khi Tố Như rời đi, anh đã điều tra và biết được nơi cô ấy đến định cư. Thậm chí đã từng muốn sang Mỹ tìm gặp Tố Như Nhưng cuối cùng anh đã suy nghĩ lại Cảm thấy bản thân mình không nên vứt tôn nghiêm Chỉ vì một người phụ nữ Anh cũng không thể khiến ba mẹ buồn Thế là anh đã từ từ buông tay Cũng chẳng hết mọi thứ liên quan tới Tố Như Vì anh có chút phẫn nộ Nên không muốn gặp lại cô ấy Nếu như anh còn tình cảm với Tố Như Anh đã sang nước ngoài và níu kéo Thậm chí ở hẳn bên đấy với cô ấy Nhưng anh không làm như vậy Vì anh thực sự đã hết thương Khi gặp lại Tố Như Anh chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy Sau đó cũng tỏ rõ suy nghĩ của bản thân Minh Diễn vẫn đang muốn thuyết phục Ngọc Tú hơn Thì cô cắt ngăn Thôi được rồi, em hiểu rồi Em chỉ hỏi một câu Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu Anh sợ muốn chết đây Lỡ như em suy nghĩ lung tung rồi buồn bã Thì anh sẽ không vui đâu Ngọc Tú hài lòng trước sự quan tâm của người đàn ông Em biết rồi mà Em không có như vậy đâu Anh giải thích gãy lưỡi cũng được miễn lại phải tin anh. Ngọc Tú à? Trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Trái tim Ngọc Tú như được tưới mát một dòng nước ấm áp. Em biết rồi. Mới đó đã đến ngày trọng đài của Minh Diễn và Ngọc Tú. hôn lễ của cả hai được diễn ra một cách rất hoành tráng. Tất cả những thứ chuẩn bị cho hôn lễ để được một tay Minh Diễn chọn lựa kỹ càng. Hôm nay có không ít cách đến chung vui. Buổi tiệc cưới náo nhiệt này. Chứng kiến sự xinh đẹp của cô dâu. Phương Lì không nhìn được mà thốt lên. Chào ơi đúng là dài nhân, đẹp quá đi. Nhìn cậu khiến mình nhớ tới hôn lễ của mình trước kia quá. Tự dưng muốn tổ chức lại lần nữa. Ngọc Tuấn nghe thế thì bật cười. Ngọc Hà cũng không kịm được mà cất lời khen ngợi. Chị hai xinh đẹp quá. Hai lần mặc áo cưới thì lần nào cũng đẹp. Tuy nhiên lần này sẽ là lần cuối cùng. Và cuộc đời của chị hai sẽ vô cùng hạnh phúc. Khi chị đã quyết định chọn Minh Diễn Ngọc Tú cho rằng Em gái nói rất đúng Nếu như so sánh Cô thấy Minh Diễn thật đáng tin cậy hơn nhiều so với Tấn Hoàng Anh không những tài giỏi Còn có tài ăn nói rất khéo Anh không ngại việc cô từng kết hôn với người khác Vẫn một mực Yêu thương cô vô bờ bến Gia đình anh cũng rất tốt Không những hậu ủng hộ anh ở bên cô Mà còn đối xử với cô như đối xử Với người thân trong gia đình Còn trước kia tuy Tấn Hoàng yêu cô, nhưng hắn không thể bảo vệ cô được trước sự cay nghiệt và chán ghét của bà Mỹ. Vậy nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ngọc Tố nhận ra rằng ông trời rất ưu ái với cô, còn cho cô gặp phải một người tuyệt vời như anh. Đúng là chẳng còn gì bằng nữa. Lúc Minh Diện nắm tay cô cùng tiến vào lễ đường thì tiếng hò reo cũng vang lên khắp nơi. Cả hai trao cho nhau những chiếc nhẫn thật đẹp và thốt lên những lời rất cảm động. Ngọc Tú, anh hứa sẽ yêu thương em, sẽ che chở, bảo vệ cho em cả đời này. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Minh Diễn à, em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Em rất hạnh phúc khi được gã cho anh. Người đàn ông liền ôm lấy cô. Quảng khách phía dưới, vỗ tay dừa sắm. Minh Diễn và Ngọc Tú không ngừng được lời chúc phúc từ mọi người. Ai nấy cũng vui mừng thay cho anh và cô. Họ cũng thật mong cho hai người sẽ mãi mãi bên nhau Không thể rời xa Kể từ ngày kết hôn và dọn về nhà chồng sống Của đời Ngọc Tú như lật sang tràng mới Ba mẹ chồng quan tâm, lo lắng Chồng cũng hết mực cưng chịu Đã thế còn có một đứa em chồng Vừa dễ tính, vừa dễ gần Mới đó cái thai của Ngọc Tú Đã được hơn 4 tháng Lúc này bụng cũng đã nhô lên Hai người siêu âm và biết được đó là con trai Vậy nên hôm nay rảnh rủi Minh Diễn quyết định đi mua quần áo cho con. Ngọc Tú cảm thấy còn quá sớm, cô thở dài một hơi. Anh à, còn tầm 5 tháng nữa con trai mình mới được sinh ra, mua đồ về cũng chỉ để đó thôi chứ chưa sử dụng được đâu. Minh Diễn chạm nhẹ vào bụng cô, giọng anh trở nên ấm áp. Không sao, anh sẽ ngắm chúng trước. Ngọc Tú bật cười thế là leo lên xe cùng với anh đến trung tâm thương mại. Do bụng cô dần lớn nên anh càng tỉ mỉ Làm gì cũng rất cẩn trọng Tậm chí một người đàn ông rất ghét đi chậm như anh Lại có thể từ tốn Chậm rãi dịu ngọc tú đi Sợ cô bị vấp ngã thứ gì đó Còn cô thì cứ cho rằng Anh luôn làm quá Trước nãy cô đầu có hậu đậu như thế Minh Diễn lại đáp rằng Đề phòng thì vẫn hơn Em tính tháng mấy sẽ nghỉ phụ sản Minh Diễn khẽ hỏi Anh muốn cô nghỉ dưỡng tay sớm hơn Nhưng suy nghĩ của cô trái ngược với anh Đến bao giờ cần xin thì nghỉ Hay là nghỉ trước 3 tháng được không Người ta có quy định hết Đâu phải muốn nghỉ bao nhiêu là nghỉ đâu anh Nhưng mà anh muốn em nghỉ nhiều hơn để dưỡng thai Chủ động xin nghỉ ấy Hay là để anh xin cho em Ngọc Tú phản đối ngay Thôi em không nghỉ ngơi sớm đâu Ở nhà chán lắm Anh cứ yên tâm đi Em sẽ không để cho bản thân gặp chuyện gì nữa Chẳng mấy chốc đã đến sốt quần áo dành cho trẻ con. Nhân viên thấy hai người đến thì lên tư vấn. Minh Diễn chỉ cảm ơn một câu rồi từ chối sự hướng dẫn của nhân viên. Thế là anh đã đích thân, lựa quần áo cho con. Nhìn bộ nào anh cũng thích nên đã quyết định lấy hết. Ngọc Tú thấy anh lựa nhiều quá thì ngăn cản. Anh bỏ lại một mớ đi, trẻ con nhanh lớn lắm. Anh mua nhiều như vậy không kịp để thằng bé mặc hết đâu. Vậy à, vậy anh phải mua size lớn hơn? Trong tâm trí của anh chỉ có mua đồ mà thôi Quan trọng là phải mua càng nhiều càng tốt Ngọc Tú bật cười đúng là hết nói với anh Trong mấy tháng này Tấn Hoàng đã suy nghĩ lại Hắn biết bản thân không nên trúc giận Và lành nhạt với con mình Vậy nên hắn quyết định dành tình cảm cho bơ sữa Dưới sự thúc giục của bà Mỹ Hắn đồng ý đưa cẩm tiên Đi lựa quần áo cho bơ sữa thằng bé ngày một lớn Đồ cũ cũng đã chật gần hết Vậy mà lần này lại khiến cho Tấn Hoàng vô tình gặp lại Ngọc Tú Phải nói lâu lắm rồi hắn mới gặp cô Kể từ ngày hắn kết hôn với Cẩm Tiên Cũng không xuất hiện trước mặt cô một lần nào có phải hắn trốn tránh hay là hết tình cảm với cô Mà vì hắn không muốn làm phiền tới cô Hắn sẽ lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô đây Trong khi bản thân hắn là người đã có vợ Hắn và cô đã không còn một chút cơ hội nào cả Vậy nên không gặp mặt sẽ bớt đau lòng hơn Cũng để cô bớt chán ghét hắn. Ai ngờ sau một năm hơn, gặp lại nhau lại trong trường hợp như thế này. Tấn Hoàng phát hiện ra Ngọc Tú đang mặc một bộ váy dành cho mẹ bầu. Hắn thấy bụng cô đã nhô ra. Điều đó khiến cho đôi mày Tấn Hoàng câu chặt. Ngọc Tú đã có thai sao? Tuy không liên lạc với cô, nhưng hắn biết là cô đã lấy chồng. Còn việc cô mang tay hắn chưa từng nghe tới. Tấn Hoàng tiến gần về phía cô, khẽ nhết cánh môi khô khóc. Ngọc Tú, đã lâu không gặp Nghe động tình sát bên Minh Diễn ngẩn đầu bắt gặp Người đàn ông trước mặt Anh biết hắn chính là chồng cũ của Ngọc Tú Tuy nhiên anh không nói gì Để Ngọc Tú lên tiếng trước Ngọc Tú chớp nhẹ mi mắt Dù sao cô cũng chưa từng có chút hần thù nào Dành cho hắn Vậy nên thái độ đối với hắn rất nhẹ nhàng Giống như một người bạn Đã lâu không gặp Cuộc sống của anh dạo này ổn chứ Tấn Hoàng rất muốn lát đầu và nói rằng Từ ngày cô rời đi thì hắn không hề ổn chút nào Nhưng cuối cùng hắn lại kiềm chế Gợt đầu và nói dối Anh ổn Còn em thì sao Em cũng rất ổn Ngọc Tú khoác lấy tay mình diễn Cũng nở một nụ cười ngọt ngạo Đây là chồng em anh ấy rất yêu thương em Gia đình chồng cũng đối xử với em rất tốt Tấn Hoàng biết cô ngầm mám thì về mẹ chồng trước đây Cũng là mẹ ruột của hắn Hán nở một nụ cười thê lương Tốt là được rồi Em có tai rồi sao Anh thấy hai người đang lựa chọn quần áo cho em bé Ngọc Tú mỉm cười Hai mắt sáng quắc Ừ em có tai được 5 tháng Vừa lấy anh ấy không lâu Đã mang tai Từ đầu đến cuối cậm tiền Vẫn đứng im lặng Sau cuộc trò chuyện giữa hai người Cô ta không khỏi cảm thấy chán ghét Khi gặp lại Ngọc Tú Chỉ vừa rồi Tấn Hoàng còn tâm trạng nói chuyện Với cô ta đôi bà cậu Cũng cô ta lựa chọn quần áo Vậy mà bây giờ lại gặp Ngọc Tú Hắn không còn thiết tha gì nữa Thậm chí Cẩm Thiền có thể cảm nhường được Tình cảm mà anh dành cho Ngọc Tú Dường như vẫn còn đầm sâu như thế Cẩm Ti đã suy nghĩ Phải nói thế nào Để kéo Tấn Hoàng rời đi Ngọc Tú đã lên tiếng trước Anh cứ tiếp tục chọn đi Em thanh toán trước Ngọc Tú vừa định rời đi Đã bị Tấn Hoàng ngăn lại bằng một câu hỏi Anh rất muốn biết tại sao em lại có thể mang tay Rõ ràng trước đây chúng ta rất muốn có con nhưng không thành hiện thực Vậy mà em lấy chồng mới thì đã có Tấn Hoàng nói tới đây Hắn chợt nhận ra điều gì đó nên cường lại Ngọc Tú thấy hắn đã biến sắc thì nghiêm túc trả lời Chắc tại có duyên được làm mẹ Bây giờ con mới đến với em Nói xong liền quay sang bình diễn Mình đi thôi anh à Anh gọi nhân viên mang quần áo ra quầy thanh toán và đưa tay dịu lấy Ngọc Tú như mọi khi. Cô vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của anh. Ngọc Tú biết Tấn Hoàng là người thông minh. Khi hỏi câu hỏi ấy, hắn đã dừng lại giữa chừng thì ác hẳn hắn đã nhận thấy sự khác lạ. Trên đường về Minh Diễn cũng nói lên suy nghĩ. Anh ta vẫn còn rất yêu em. Ngọc Tú nghe thấy như thế thì lắc đầu đáp. Không thể nào, anh đừng có nói linh tinh. Bây giờ Tấn Hoàng đã có vợ có con rồi. Em đừng cãi anh, anh nhìn thấy trong đôi mắt của anh ta, người đàn ông đó còn yêu em rất nhiều. Từ đầu đến cuối Tấn Hoàng chỉ nhìn sang anh có mấy giây, thời gian còn lại ánh nhìn của hắn chỉ dành cho Ngọc Tú. Trong đôi mắt sâu tầm đó của hắn dường như chỉ có mỗi mình cô. Minh Diện giải thích cho cô hiểu. Hủng hồ lúc trước anh ta vẫn còn yêu em gì thế, là do một mực rời đi, anh ta mới bấm bụng nghe theo tôi. Nếu chờ đây em muốn nối lại tình xưa thì không chừng anh ta sẽ đồng ý ngay đấy. Nghe ra bộ dạng ghen tu của anh trong từng câu chữ, Ngọc Tú không nhìn được mà bật cười. Anh thật là nói gì không biết. Ngọc Tú à, em cho rằng khi biết tin đứa nhỏ không phải con của mình, anh ta sẽ như thế nào? Mặc dù hai người đã đoán được phần trăm đứa bé kia không phải con ruột của Tấn Hoàng, nhưng Ngọc Tú vẫn hy vọng điều đó không phải sự thật. Nên cô đã phản ứng lại với câu hỏi của anh Cũng chưa chắc không phải Biết đầu Tấn Hoàng chỉ khó sinh Chứ không vô sinh Vậy em nghĩ anh ta sẽ đi kiểm tra không Có Ngọc Tú gật đầu cô rất hiểu tính tình Của Tấn Hoàng Một khi hắn đã nghi ngờ chuyện gì Thì sẽ điều tra tới bến Để kiểm chứng xem bản thân có đúng hay không Lần này cũng vậy Khi nghe tiền cô đã mang tay Khi vừa lấy chồng Tấn Hoàng đã nghi ngờ hỏi ngay Nhưng sau đó hắn mới nhận ra, từ đầu đến cuối vấn đề không hề nằm ở cô, mà là nằm ở hắn. Về phía Tấn Hoàng, sau khi Ngọc Tú đi thanh toán, hắn cũng đã rời đi ngay. Cẩm Thiên khó hiểu, cô vội vàng nhắc nhở, "Đồ của con chúng ta không mua sao?" Tấn Hoàng không đáp lời cô ta, đi một mạch ra cửa, bất đắc dĩ, Cẩm Thiên đã vội chạy theo hắn. Cẩm Thiên hoàn toàn không nhận ra ở ý trong lời nói của Ngọc Tú. Cô ta cho rằng cái tài đến với Ngọc Tú Thực sự là vì một chữ duyên vả lại Cẩm tiên biết bơ sữa là con ruột của Tấn Hoàng Nên cô ta không suy nghĩ nhiều Cô ta cho rằng cuộc gặp lại vợ cũ Sau khoảng thời gian dài Đã dấy lên sự đau lòng Và hối hận trong trái tim Tấn Hoàng Nên hắn mới có thái độ như thế Cẩm Thiên không dám phàn nạn Bởi cô biết Tấn Hoàng kỵ nhất việc cô ta nhắc đến Ngọc Tú Cẩm Thiên muốn làm gì tùy thích Hắn cũng quan tâm Nhưng một khi cô đã lên tiếng, đề cập tới hai chữ Ngọc Tú, thì Tấn Hoàng sẽ giận dữ cho xem. Lần đó Cẩm Tiên không chịu nổi mới lớn tiếng với Tấn Hoàng và chê trách Ngọc Tú. thứ cô ta nhận lại chính là cơn tình nụ và sự tức giận của hắn. Vậy nên Cẩm Tiên đã suy nghĩ kỹ, cô ta không muốn để chồng mình thể hiện bộ mặt đáng sợ đó ra bên ngoài thêm một lần nào nữa. Còn Tấn Hoàng, hắn không còn chút tâm trạng nào để mua sắm, hiện tại hắn còn muốn biết sự thật. Tấn Hoàng thấy rõ Ngọc Tú đã ấm chỉ hắn. Cô không nói ra nghị vấn của chính cô là vì đang cho hắn thể diện, hắn hiểu được, nên quyết định phải làm cho ra lẽ. Tấn Hoàng trở Cẩm Thi về nhà rồi ra lệnh. Cẩm Thi hoàn toàn khó hiểu trước sự kỳ hoặc của hắn. Chẳng phải dạo gần đây, quan hệ của cả hai dân cải thiện tốt sao? Có gì bây giờ lại biến thành một con người khác gì thế? Tấn Hoàng không có kiên nhẫn, lặp lại một lần nữa. Tôi bảo xuống xe. Cẩm thi không nghĩ nguyên nhân khiến hắn trở nên cấu gắt. Tuy nhiên, cô ta vẫn mở cửa xe bước xuống. Cánh cửa vừa đóng lại thì Tấn Hoàng đã phóng xe đi mất. Hiện tại nơi hắn cần đến đó chính là bệnh viện. Tại bệnh viện, hắn đi kiểm tra sức khỏe của bản thân. Dù cho có mất khá nhiều thời gian để có kết quả, hắn vẫn không đi đâu cả. Luôn ngồi im lặng, bất động như thế. Tấn Hoàng tầm nghĩ, nếu như bơ sữa không phải còn của hắn, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất. Hắn mong rằng những điều hắn nghĩ hoàn toàn không phải sự thật Một thời gian lâu sau Bác sĩ đưa cho Tấn Hoàng một tờ giấy Nói đây là kết quả xét nghiệm của hắn Đôi mắt Tấn Hoàng Dừng lại ở hai chữ vô sinh Trái tim trong lộng ngực của hắn Đập mạnh tới nỗi hắn có thể cảm nhận được Hóa ra Ngọc Tú không phải không thể mang thai Lý do thật sự là nằm ở hắn Hắn không thể sinh con Vậy đứa bé mà hắn luôn nghĩ rằng Nó là con ruột của mình thì rốt cuộc nó là con ai. Tấn Hoàng bừng bừng lửa giận, hẳn điểm kết quả xét nghiệm về nhà. Đầu tiên là muốn để cầm tiên khai thật, hai là cho bà Mỹ sáng mắt ra. Bà Mỹ vừa từ bên ngoài trở về, Ngọc Tú đã bắt đầu than thở với bà ta về việc Tấn Hoàng gặp lại Ngọc Tú. Mẹ không biết đâu, khi gặp lại Ngọc Tú, anh Hoàng đã trở nên dịu dàng hơn hẳn. Thứ tận bây giờ anh ấy vẫn chưa quên được cô ta, mặc dù cô ta đã có gia đình. Bà Mỹ vỗ vai cô ta để ai ngủi. Con đừng có lo. Rồi Tăng Hoàng nó cũng sẽ quên được con Tú thôi. Con thấy đó, dạo gần đây Tăng Hoàng nó thay đổi không ít rồi. Nó còn chịu cùng con đi mua sắm nữa chứ. Đôi mắt cầm tiền đỏ hoe. Nhưng mà lúc nãy anh ấy dường như trở lại thời điểm ban đầu khi ở bên cạnh con. Không dựng lớn tiếng mà còn lạnh nhạt với con. Chắc là lâu ngày không gặp Ngọc Tú để nó mới thấy. Dù sao con Tú cũng đã bên cạnh nó lâu năm như thế Con nên hiểu và thông cảm cho thằng Hoàng Dạ mẹ Lúc này Tấn Hoàng đã trở về Hắn hùng hổ đi vào nhà trừng mắt với Cẩm tiên Thái độ rất dữ tận Hắn chất vấn bơ sữa rốt cuộc là con ai Cẩm Thi bị lời nói này làm cho kinh ngạc Cô ta giật mình vì sự khác thường này của Tấn Hoàng Nhưng sau đó cô ta đã lấy lại bình tĩnh Mà đáp trả hắn Anh đang nói gì đấy Nó là con quanh chứ con của ai nữa? Bà Mỹ cũng cho rằng Tấn Hoàng bị điên. Con có khùng không vậy? Bơ sữa là con của con. Con còn nghi ngờ bậy bạ nữa sao? Tấn Hoàng hư lành một tiếng rồi bảo. Mẹ đã đánh giá thấp cô ta rồi đấy. Mẹ tự xem đi. Hắn vùng tay, vứt tờ giấy xét nghiệm xuống. Bà Mỹ không hiểu chuyện gì nên cầm lên xem thử. Sau khi đã đọc nội dung bên trong, bà Mỹ tá hỏa quay sang cẩm tiền. Dán một cái bạc tay nặng nề vào mặt cô ta cô Tại sao cô lại làm như vậy Bờ sữa rốt cuộc là con ai Cẩm ty đầu rác da mặt Như bây giờ tứ cô ta quan tâm Không phải điều đó Cẩm tiên giật lấy tấm giấy Trên tay bà Mỹ Đọc hết một lượt Đây là kết quả xét nghiệp của Tấn Hoàng Kiểm tra xem anh có thể sinh con hay không Thì đáp án chính là không Cẩm tiên đơ người ra Tại sao lại có chuyện như vậy chứ Rõ ràng đứa bé là con của hắn cơ mà Cậm thì nhớ Trước ngày phát sinh quan hệ với Tấn Hoàng Cô ta đã gặp phải tình cũ tình Đức Trí Tại quán ba Và cô ta đã cùng gã trải qua một đêm Mặc dù gã phấn khích Nên không dùng biện pháp an toàn Nhưng sáng hôm sau cô ta đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp Không lẽ viên thuốc đó Không có tác dụng đối với cô ta Vậy nên mới ngoài ý muốn có thai Tấn Hoàng không thể sinh con Vậy đứa trẻ đúng là con của Đức Trí Nếu dù hôm nay Tấn Hoàng không đưa cô ta xem kết quả này thì cả đời cô ta cũng không biết được ba thực của con trai mình không phải hắn. Cẩm tiên suy rực. Cô ta há miệng nhưng không thốt lên được lời nào bởi vì cô ta chẳng có gì để giải thích cả. Bà Mỹ thấy cô ta đờ ra như thế càng tức giận hơn nữa mà ta điên cuồn chất vấn cẩm tiên. Tại sao lại lừa dối chúng tôi? Rõ ràng tôi yêu thương cô như vậy còn đối xử tốt với cô như con ruột Nhưng cô lại làm ra chuyện xấu hổ này sau lưng tôi Đã thấy còn bắt tấn hoàng phải đổ vỏ cho cô Cẩm tiên, cô rốt cụ có phải con người hay không? Bà Mỹ gào lên trong vô vọng Bà ta rất muốn biết lý do vì sao Cẩm tiên lại đối xử với mình như thế Đi cháu trai mà bà ta hết mực yêu thương và chăm sóc Cuối cùng lại chẳng có mối quan hệ ruột rạ Máu mũ nào đối với bà ta cả Hỏi sao bà ta không sốc cho được chứ Thiên nhi vừa đi học về Chứng kiến cảnh tường này cũng toàn chết lặng Mẹ Cẩm tiên ngồi sụp xuống Không những bọn họ mà cô ta cũng kinh ngạc Vì điều này Mẹ con thật sự không biết cái thai này Không phải của anh Hoàng Trước đó con con có vô tình Vô tình trải qua một đêm Với bạn trai cũ Nhưng qua ngày hôm sau con đã uống thuốc rồi Sau đó cũng không xảy ra chuyện gì với bất cứ ai khác Ngoại trừ anh Tấn Hoàng Con luôn cho rằng đứa bé này là con của anh ấy cô không biết mẹ ơi Chát Lại một cái tác tai nữa bà Mỹ dành cho Cẩm Tiên Bà ta thống khổ và tuyệt tình hồ lớn Cô nói cô yêu thằng Hoàng Mà cô còn ngủ với người khác Cẩm Tiên tình yêu của cô rẽ mạc như vậy sao Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng cô Để rồi bị cô lừa một vố đau thế này Tôi còn vì để thằng Hoàng lấy được cô Mà đã dùng cái chết của mình để uy hiếp nó Trước đó còn ép đó ly hôn với Ngọc Tú Tất cả đều là vì nghĩ cho cô Mà cuối cùng cô lại đối xử với tôi như vậy sao Bà Mỹ hận tới nội muốn giết cầm tiền ngay tức khắc Trước giờ bà ta luôn bảo vệ cầm tiên Vậy mà cuối cùng lại bị cô ta Ban cho một cú vả đau đớn như thế Đúng là quá tài nhẫn Tấn Hoàng sau khi nghe được Tường tận câu chuyện Hắn không đến mức giống như mẹ Hắn chỉ phẫn nộ vì chính sự dối trá của cô ta Đã lừa gạt hắn bao nhiêu lâu qua Bắt hắn phải cưới cô ta còn phải xem con người khác là con của mình. Nhưng cũng may mắn rằng hắn mới bắt đầu quan tâm tới bơ sữa tôi. Nếu từ đầu dành hết yêu thương cho tạng bé, thì bây giờ chắc chắn hắn sẽ điên cuộn lên mất. Kết quả thế này hắn cũng muốn dành cho bà Mỹ đôi câu. Mẹ đã thấy chưa? Giờ đây con muốn mẹ phải thừa nhận lỗi sai và sự ích kỷ của mẹ. Nếu ban đầu mẹ đối tốt với Ngọc Tú hơn một chút, thì con sẽ không ly hôn với cô ấy. Mọi chuyện sẽ càng không tồi tệ như bây giờ. Mày đã sáng mắt ra chưa Còn một mực lấy người như cô ta về nhà Từ trước tới nay bà Mỹ Có hai lỗi sai đối với Tấn Hoàng Thứ nhất gián tiếp khiến hắn và Ngọc Tú ly hôn Thứ hai bắt buộc hắn phải lấy cẩm tiền Tấn Hoàng muốn sau này bà Mỹ Sẽ luôn ấy nấy hối hận Vì những chuyện bà ta đã làm ra Đối với hắn và Ngọc Tú Tấn Hoàng liếc sang cẩm tiên Dành cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh con cô Ngày mai chúng ta sẽ lên tòa Hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ bế đứa bé và dọn đồ cuốc khỏi nhà tôi. Vừa dứt lời, hắn liền ngoảnh mặt rời đi. Mặt cho cẩm tiên vang xin không ngớt. Đừng mà anh ơi, em không muốn như vậy tấn hoàng. Em yêu anh lắm. Em hoàn toàn không biết bơ sữa không phải con anh. Em xin lỗi anh mà. Rồi cô ta quay sang bà Mỹ níu kéo. Cô ta khóc lóc. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ ấy tha cho con một lần đi. Con... Cuộc cầm Mỹ ngây Bà Mỹ quát lên Cắt ngang lời cô ta Đã thấy con thắng thường đẩy cô ta ra Khiến cẩm tiên ngã người xuống đất Bà ta hờn đến mức Muốn cẩm tiên biến khỏi tầm mắt Cuộc Quốc ngay Chị Tư, chị bó đồ nó hết vào vali Rồi vứt ra ngoài cho tôi Dạ Từ nãy tới giờ dì Tư đứng khép nép ở một góc Chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi Nghe bà Mỹ ra lệnh Thì vội thực hiện ngay Dì tư vốn không ưa dì cẩm tiên Không những cô ta có thái độ tiểu thư Mà còn không biết giữ mình như thế Có tài với người khác Như bác tấn hoàng đổ bỏ Dì tư cực kỳ vui mừng khi có thể tống cổ cô ta đi Vì thế dì tư hết sức nhanh nhẹn trong việc thu gom đồ Thiền dì đứng một bên Nó không ngờ được người chị dâu mà mình yêu thích Lại ghê tẩm như thế Chị làm ơn đi đi Căn nhà này không chứa chấp chị đâu Cẩm tiền không muốn rời đi, cô ta vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi. Mẹ, chẳng phải mẹ thương con lắm sao? Mong mẹ hãy để con ở lại. Con mà về nhà, ba mẹ con biết con có tai với người khác họ sẽ giết chết con mất. Mẹ ơi, hãy cho con một cơ hội được không? bà Mỹ mất kiện nhẫn. Cho cô cơ hội sao? Chẳng lẽ tôi vẫn tiếp tục nuôi cháu người khác sao? Cẩm tiền, nếu như cô không muốn đi thì đừng có trách tôi đích thân đuổi cô ra khỏi nhà. Bây giờ dì tư đã dọn đồ xong xuôi, dì thẳng tay đẩy mấy cái vali xuống bậc tam cấp, không thường tiếc, và rồi thông báo lại với bà Mỹ. Tôi đã vứt đồ cô ta đi hết rồi à? Hẩm đứa con nghiệt chúng của cô ta ra đây. Bà Mỹ lại ra lệnh, dì tư một dạ rồi làm theo. Mặc dù không ưa cẩm tiên lạ thật, như bơ sữa không có tuổi, nên dì tư không tổn hại đến đàn bé. Tuy nhiên đang ngủ mà bị đánh thức, thằng bé khóc ôm sợm làm cho bà Mỹ càng thêm tức tối. Nếu cô không đi, tôi sẽ vứt nó đi trước. Trước lời hâm dọa của bà Mỹ, cầm tiền hết cách, đành phải nước mắt ngắn dài, bế con trai đi. Sự rời đi của cẩm tiên đã trả lại bầu không khí yên tĩnh của căn nhà. Bây giờ thiên nhi liền tiến tới phía bà Mỹ và ngồi xuống cạnh bà ta. Sắc mặt bà ta trở nên nghiêm trọng, đôi mắt cũng thể hiện sự sầu não. Mẹ! Mẹ! Bây giờ bà Mỹ bỗng bật khóc, tức tủy. Nhị ơi, mẹ sai rồi, thật sự sai rồi. Đến tận hôm nay bà Mỹ mới nhận ra, từ đầu bà ta vốn đã sai, nhưng bà ta lại mù quán tin vào bản thân. Bà ta cho rằng Tuấn Hoàng lấy cậm tiền mới tốt, vì bà ta tự tin vào mắt nhìn người của mình. Bà Mỹ vốn không ưa gì ngọc Tú mặc dù cô giỏi giang, lệ phép, ngoan hiền thì bà ta vẫn chẳng để mắt tới. Bà Mỹ ghét Ngọc Tú bởi vì cô mà Tấn Hoàng mới cãi lời bà Còn một mượt đòi lấy cô Bà ta không thích sự ngỗ nghịch đó của con trai Nên không ngừng trút giận bằng cách gây khó dễ cho Ngọc Tú Sống với nhậu 2 năm Vậy mà Ngọc Tú vẫn chưa có tai Điều đó càng khiến cho bà Mỹ oán trách cay nghiệp với cô hơn Bà ta chỉ biết đổ lỗi lên đầu cô Chưa một lần nghĩ tốt cho cô Thế rồi Cẩm Tiên trở về Nhận ra Cẩm Tiên còn yêu Tấn Hoàng Lần nữa bà ta đẩy thuyền cho hai người Thậm chí bà ta còn bày mưu để cẩm thiên lên giường với Tấn Hoàng. Muốn cô ta có còn với hắn để rồi tống cổ Ngọc Tú đi. Suy nghĩ kỹ lại từ trước đến nay bà Mỹ luôn ghét cây ghét đắng Ngọc Tú. Thật ra cô là một người tốt, một cô con dâu khó tìm như vậy lại bị bà ta bằng mọi giá phải đuổi đi. Bà Mỹ hối hận lắm, hối hận vì đã gây tổn thương cho Tấn Hoàng, Ngọc Tú, khiến cả hai vì bà mà chia cắt. Bà Mỹ muốn chuộc lỗi nhưng đến giờ làm gì còn có cơ hội để bà ta sửa sai. Tấn ngoài nói rất đúng, những câu từ đanh thép ấy như mũi tên vô hình đâm sâu vào trái tim bà ta, khiến bà ta đau đớn không thôi. "Mẹ ơi mẹ đừng khóc." Thi Nhi liên tục vỗ dành bà Mỹ. "Kết cục tồi tệ ngày hôm nay cũng một phần do nó, nếu trước đây nó không hùa theo mẹ mình ức hiếp Ngọc Tú thì sẽ không tới mức này." Bà Mỹ uất nghẹn rồi càng khóc lớn dữ dội hơn nữa. Làm thế nào để bà ta có thể rửa sạch tội lỗi này đây? Là do chính tay bà ta đẩy con trai mình vào đường cùng Bà ta đã rớt hối hận Bà Mỹ không làm được gì khác ngoài khóc Giọt nước mắt của sự hối hận, tột độ Sau khi rời gọi nhà bà Mỹ Cẩm tiên chỉ có thể bế bơ sữa về nhà mình Thấy con gái trở về trong trạng thái khuôn mặt vờ vạt Đầu tóc rối tung Đã thấy trên tay còn bế con con dọn tất cả đồ đạc về đây Bà Trinh sốt sáng hỏi ngay. Cẩm tiên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Vì bơ sữa đàn khóc, bà Trinh đành phải đưa thằng bé cho người giúp việc vỗ dành. Còn mình thì hỏi hang tình hình con gái. Ông Bảo cũng lo lắng không thôi. Hãy nói cho bà nghe, có phải người nhà bên đó ước hiếp con không? Nhìn hai má cẩm tiên in hằng nằm giấu ngón tay. Bà Trinh tức tới mức muốn đến gặp gia đình Tấn Hoàng để đòi lại công đạo cho con gái. Tại sao con lại bị đánh ra nông nổi này? Là ai đã ra tay với con? Còn nói đi, ba mẹ nhất định sẽ làm tới cùng. Cẩm tiêm biết chuyện này, dù sao cũng không thể giấu giếm. Vậy nên cô ta phải thành thật. Tuy nhiên, cô ta dè dạt không dám nói ra. Phải trấn an bản thân lắm, cô ta mới dám thú nhận. Mẹ ơi, con bị anh Hoàng phát hiện ra. bơ sữa thực chất không phải là con ruột của anh ấy. Khuôn mặt bà Trinh từ dần dữ chuyển sang bàn hoàng, đôi mắt lộ rõ sự khó tin, ông báo nhíu chặt đôi chân mày, lời nói thốt ra cũng không trôi chảy. "Con nói sao? Vậy đứa bé là con của ai?" "Bạn trai của của con." Cẩm Tiên bặm môi, những giọt lệ trong suốt bắt đầu chảy từ hốc mắt. Không thể chấp nhận được sự thật này cùng với bản thân quá kích động, bà Tiên liền giơ tay tát mạnh vào má Cẩm Tiên, bà ta sốc lắm khi biết được sự thật ấy. Trời ơi cấm tiên, sao con lại biến chất thành ra như này? Trời ơi, sao tôi có thể dạy dỗ nó trở thành cái loại hư hỏng như vậy chứ? Bắt kép người ta lấy mình vì đã cố thai, nhưng cuối cùng cái thai lại là của người khác. con con Bà Trinh tức tới mức nghẹn ngào, bà vẫn chưa la mắng cầm tiền xong. Vì kích động quá mà ngã xuống đất ngất đi. Ông bảo và cấm tiên vội vàng tiến tới cạnh bà. Ai nấy cũng giật mình mà gọi lớn tên bà Trinh rồi quyết định đưa bà tới bệnh viện. Cẩm tiên thật không thể đoán trước được rằng tương lai cô ta sẽ như thế nào. Đây có phải gọi là hại người hại mình hay không? Một thời gian sau, lúc này cái tai đã dần lớn. Do Ngọc Hà muốn mua thêm đồ bầu cho Ngọc Tú và một ít quần áo, thế là hai chị em quyết định đi mua sắm. Gia đình Ngọc Tú vốn có xe hơi, vì để an toàn nên Ngọc Hà quyết định lái xe hơi chở chị hai đi. Dù sao cô ấy cũng đã có bằng lái. Vậy mà bọn họ lại vô tình gặp bà Mỹ và Thiên Nhi Cũng đang mua đồ trong shop thời trang rộng lớn ấy Sơn Ngọc Hà sẽ lên tiếng khiêu khích tỏ thái độ với bà Mỹ và Thiên Nhi Ngọc Tú kéo nhẹ tay cô ấy Ám hiệu hãy im lặng rời đi chỗ khác Đừng nên gây sự ở nơi đông người Ngọc Hà không muốn tốn thời gian Và phí thêm sức với loại người như bà Mỹ Nên cô ấy cũng sẽ định nghe theo chị Ngó lơ bà ta Vậy mà bà Mỹ đã lên tiếng gọi cho Ngọc Tú Ngọc Tú Chính tiếng gọi này đã khiến cho bước chân Ngọc Tú sừng lại Cô đứng nghiện nhìn bà ta Không biết suốt cuộc người phụ nữ này tính làm gì Bà Mỹ và Tiên Nhi tiến tới Không ngần ngại Cầu xin sự tha thứ của cô Ngọc Tú, bác xin lỗi con Những chuyện đối với con trước đây Hoàn toàn là do bác sai Nhìn thái độ của bà Mỹ Ngọc Tú đoán chắc Bản chất thật sự của Cẩm Tiên đã bị bài lộ Nhưng cô không nghĩ rằng bà ta có thể dùng dòng điệu vang nại để nói chuyện với cô. Điều đó khiến cho cô ngạc nhiên lắm. Bà Mỹ thay đổi thì đúng là chuyện lạ. Ngọc Tú lành giọng đáp. Bà không cần phải như vậy đâu. Hiện tại tôi cũng có gia đình hạnh phúc của riêng tôi. Những chuyện tồi tệ trong quá khứ, tôi đã sớm quên đi. Bà Mỹ tỏ ra ăn năn Bác biết khi xưa do bác bị mắc mù, bác không nhận ra được con là một con dâu tốt. Hết lần này tới lần khác khiến con phải tủi hận Là bác đã sai Bác rất muốn tìm đến con để xin lỗi Nhưng sợ con lại cảm thấy phiền khi gặp bác Hôm nay bác vô tình gặp con ở đây Bác đã có thể nói ra lòng mình rồi con ạ Bà Mỹ thấy trong người nhẹ nhõm hơn Ít trà bà ta cũng đã xin lỗi Ngọc Tú Điều đó khiến tội lỗi của bà ta Giảm thêm được phần nào Bà trở nên như vậy khiến tôi thật sự không quen Trước khi bà Mỹ chưa từng dùng sự dịu dàng để đối đãi với Ngọc Tú, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy bà ta với bộ dạng này. Bà Mỹ đã thấy có lỗi thật không? Cô có nên tin tưởng vào bà ta hay không? Thiên Nhi đứng bên cạnh bà Mỹ cũng không im lặng mà nói đỡ mẹ mình vài câu. Kể từ ngày mẹ nhận ra sự xảo trá của cẩm tiên, mẹ luôn dằn vặt và đau khổ. Mẹ không những tin lầm người mà còn bỏ lỡ một cô con dâu tốt như chị. Ngọc Hà không nhìn được liền biểu môi. Ô chào, bây giờ mới hối hận, có quá muộn không đấy? Bà Mỹ vẫn nhìn Ngọc Tú mãi, lúc này khóe mắt, đã đỏ ưỡng. Ngọc Tú, bác xin lỗi không phải muốn con trở về với thằng Hoàng, mà thật sự muốn nhận lỗi với con. Thằng Hoàng cũng bị bác làm cho liên lụy, nếu như năm đó bác không kỳ dao vào cổ cắt tay, để uy hiếp nó. Thì, bây giờ, nó đã không lấy cẩm tiên. Dù biết rằng cô ta đã mang thai, nhưng trớ trêu tất cả đều là do cẩm tiên quá vô sĩ. Đến khi bà Mỹ thốt ra những lời này, Ngọc Tú mới ngỡ ngàng, hóa ra Tấn Hoàng lấy cẩm tiên, đều là do bà Mỹ lấy cái chết ra để uy hiếp. Ngọc Tú hiểu tính Tấn Hoàng. Cô biết chẳng ai có thể ép buộc được vì anh không muốn làm cả. Vậy nên khi nghe tiền anh lấy cẩm tiên, cô đã cho rằng hắn muốn chịu trách nhiệm, muốn có một gia đình hoàn chỉnh, Và cũng vì đứa bé trong bồn cầm tiên Mà chấp nhận lấy cô ta Nhưng không phải là do cô đã hiểu sai Tấn Hoàng bị ép Từ đầu tới cuối hắn đều không có sự lựa chọn Cô có thể mượn tượng ra được Sự bất lực của hắn khi ấy Trong lòng Ngọc Tú Bỗng dần lên cảm giác xót xa Thật tội cho Tấn Hoàng Đầu tiên bắt hắn phải xa người hắn yêu Sau đó còn buộc hắn phải lấy Và chung sống với người hắn không có tình cảm Ô chao, thật trớ trèo quá đuổi Cô hồng ngọc tú trở nên đắng chát Dạo này Tấn Hoàng, anh ấy sống có tốt không? Dù sao Tấn Hoàng cũng từng thật lòng với cô Hắn mang đến cho cô không ít ngọt ngào và hạnh phúc Tuy hiện tại cô chẳng còn yêu hắn Nhưng cô vẫn xem hắn là một người bạn Một tri kỷ của đời mình Bởi so với Minh Diễn Tấn Hoàng cũng hiểu cô không kém anh Bà Mỹ đưa tay lau giọt nước mắt trên má Bà ta chưa kịp trả lời Thì Thiên Nhi đã lên tiếng trước Từ ngày chị rời đi Anh hai em trở nên cô độc Lạnh lùng Thời gian đầu anh ấy cứ chìm đắm trong rượu bia Chẳng tha thiết với điều gì cả Thời gian sau anh ấy mới phấn chấn lại Tuy nhiên vẫn không cá lên bao nhiêu Gần 2 năm trời Em chẳng còn thấy nụ cười hồn nhiên Trên khuôn mặt anh ấy nữa Em rất nhớ anh hai hay chọc em cười Và chiều chuộng em như trước đây Vậy là những gì Minh Diễn nói Đều hoàn toàn là sự thật Tấn Hoàng còn tình cảm với cô Thậm chí còn yêu cô rất nhiều Nếu không hắn cũng chẳng biến bản thân Thành ra như thế Sau khi rời khỏi hàng quần áo Ngọc Tú bóng thèm hương vị Của quán lẩu cô tưởng ăn Thế là cô đã đề nghị Ngọc Hà cùng đi ăn Tất nhiên cô ấy đã đồng ý ngay Chị ai Chị còn hận bà Mỹ không Ngọc Hà khá tò mò Cô ấy không biết liệu suy nghĩ Trong lòng cô hiện giờ là như thế nào Trước cầu nghỉ vấn của em gái, Ngọc Tú Thắng từng trả lời. Không, chị không còn hận bà Mỹ từ rất lâu rồi. Bắt đầu vào lúc Minh Diễn bước chân vào cuộc sống của chị, nói đúng hận là trái tim của chị. Chị ly hôn là chuyện không vui, nhưng gặp được anh Diễn và được người thân của nấy đón nhận là một chuyện đáng mừng. Đúng rồi, bà mẹ nấy đối xử với chị rất tốt, yêu thương công gái chị con gái. Nếu so với bà Mỹ, họ đúng là một trời một vực. Khi món ăn được mang lên, cả hai vui vẻ dùng bữa, ăn được một lúc thì có tiếng gọi cất lên bên tai. Ngọc Tú, trùng hợp thật, anh cũng vừa mới ăn với đối tác và chuẩn bị về. Âm thanh trầm thấp rơi vào tay Ngọc Tú, cô nhận ra đối phương là ai. Ngước mặt lên, quả thật là tấn hoàng đang đứng trước mặt cô. Ngọc Tú đặt đùa xuống, cô gật nhẹ đầu như muốn chào hỏi hắn. Ừ, em thèm ăn nên muốn đi. Thật ra nơi đây là chỗ Ngọc Tú và Tấn Hoàng thường hay đến nhất trước kia. Lúc họ vừa yêu cũng như lấy nhau. Vì cô nói đồ ăn ở đây ngon mà giá cả lại hợp lý, hợp với khẩu vị của cô. Nhưng sau đó họ chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu kỷ niệm mùa vào tâm trí Tấn Hoàng trôi vỡ thành từng mảnh nhỏ khiến hắn đau lòng không thôi. Em vẫn như ngày nào, một khi ăn thì tập trung lắm. Người ta đứng gần thế này mà chẳng hay Tấn Hoàng khẽ cười khi nhớ tới Bộ dạng ha măng của cô Lúc đó hắn còn đưa tay véo nhè mặt cô Bởi vì hắn thấy cô rất đáng yêu Ngọc Tú Bình Tạng đáp lại lời hắn Thói quen thì khó bỏ được mà anh Tấn Hoàng gợt đầu Hắn không làm phiền cô thêm nữa Thôi anh về trước đây Em và Ngọc Hà ăn ngon miệng nhé Dứt lời liền muốn xoay người rời đi Nhưng Ngọc Tú đã nhanh chóng gọi tên hắn trước Tấn Hoàng Người đàn ông dừng bước nhìn cô Vì hắn không nghĩ rằng cô sẽ điếu kéo hắn ở lại Ngọc Tú nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa Nỗi buồn của hắn Cô động viên Hôm nay em đã vô tình gặp mẹ anh Bà đã xin lỗi em rất chân thành Và trong lòng em cũng không có chút giận hờn nào Dành cho bà ấy cả Chuyện cũ là quá khứ Những thứ không vui không đáng để anh phải suy nghĩ Cho dù từng xảy ra chuyện gì Dù tương lai ra sao Em vẫn luôn có một mong ước Là sẽ sống trong sự vui vẻ Lạc quan, yêu đời Chứ không phải một Tấn Hoàng lúc nào cũng rầu rỉ Và mang đầy phiền muộn trong người đâu Tấn Hoàng trầm mặt một lúc lâu Hắn có thể hiểu hết những gì mà Ngọc Tú nói Cô đang an ủi hắn Mong hắn có một cuộc sống tốt hơn Đừng vì những chuyện đã lỡ Mà tiếc nuối một đời Nói thì thật là dễ, nhưng làm được hay không đó mới là điều khó đối với hắn. Tấn Hoàng tựa ra một hơi, khỏe mùi hắn bỗng nâng lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Ngọc Tú, cảm ơn em. Nếu đã không còn hy vọng nào với cô, vậy hắn sẽ xem cô là ánh trăng sáng trên bầu trời, ở rất cao và không thể nào có thể với tới. Hắn sẽ giữ kỹ hình bóng cô trong trái tim và ghi nhớ những ký ức thật đẹp trước kia. Mãi mãi không bao giờ quên Tấn Hoàng vốn không thể quên cô Nhưng yêu một ai đó đầu nhất thiết Phải chiếm hữu họ làm của riêng Mà chỉ cần thấy họ hạnh phúc Thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc theo Nhưng Ngọc Tú bây giờ Cô đang rất sùng sướng Và vui vẻ với cuộc sống hiện tại Điều đó là điều mà hắn không thể nào cho cô Nếu Minh Diễn đã thay hắn Thực hiện điều đó Thì hắn phải nên mừng mới phải Cô gái từng là của hắn Hắn tuyệt lòng chúc phúc cho cô. Chứng kiến sự tuyệt tình mà Minh Diễn dành cho mình, tối như không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng cô ta vẫn còn tình cảm với anh, nên chẳng thế nào quên đi việc anh có người phụ nữ khác. Càng nghĩ cô ta lại càng tức điên lên. Tối như là một con người rất cao ngạo. Cô ta có thể không nhất thiết, phải bằng mọi giá nếu giữ Minh Diễn. Nhưng khi những lời nói lành giá và những tầm ấy được thốt ra từ miệng của anh, Thì cô ta đã hết sức cầm phẫn Mấy tháng này Tố Như luôn kiềm chế lòng mình Cô ta không muốn nghĩ tới nữa Cũng nên cắt đứt mọi quan hệ với anh Tuy nhiên vào một ngày đẹp trời Tố Như chạy xe ngang công viên Và vô tình bắt gặp Minh Diễn cùng với Ngọc Tú Đang đi dạo vui vẻ Nhìn thấy họ hạnh phúc và ránh vai đi với nhau Tố Như lại chẳng cam tâm Tố Như tự đặt ra câu hỏi Tại sao anh lại thay đổi như thế Năm đó người hứa hẹn với cô đủ điều là anh Người nói muốn cho cô ta Một tương lai hạnh phúc Mỗi ngày đều phải khiến cô ta cười Cô đề nghị dẫn cô ta đi ăn món ngon Và du lịch đây đó cũng là anh Vậy cớ sao hiện tại trong tim anh Đã có hình dáng khác Còn những lời anh chưa thực hiện được Thì sao đây Cứ cho là tối như có lỗi trước Nhưng anh là đàn ông Lời anh nói ra sao có thể cho qua Cảnh tượng ngọt ngào của hai người bỗng dưng Giấy lên sự đố kỵ trong lòng Tố Như Cô ta không muốn thấy Ngọc Tú Có một cuộc sống hạnh phúc Dám xuất hiện và cướp lấy người đàn ông của cô ta Đã thế còn mang tay con của Minh Diễn Tố Như không cho phép Thế là Tố Như đã nảy lòng hận thù Đối với Ngọc Tú Thậm chí cô ta còn có suy nghĩ Phải khiến cho Ngọc Tú đau khổ Khi dám cướp mất người đàn ông của cô ta Một kế hoạch độc ác xuất hiện Trong đầu Tố Như Cô ta đã thuê người ra tay với Ngọc Tú Cho họ một số tiền lớn Bảo họ hãy ra tay với Ngọc Tú khi không có mình diễn. Vậy nên hôm nay chính là thời cơ thích hợp nhất. Ngọc Tú và Ngọc Hà ăn xong thì trở về nhà. Hai người vốn không có chuẩn bị. Chuyện không may sẽ xảy đến với mình. Nên trên đường đi cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Công nhận anh Hoàng si tình thật đó. Đến tận bây giờ vẫn không thể quên được chị. Ngọc Tú khẽ đáp. Ừ, chị cũng không ngờ anh ấy lại liên lụy tới chị. Có lẽ vì chị quá vô tình Khi cô quyết định ly hôn Thì chắc chắn sẽ không còn chút cơ hội nào để quay lại Vậy nên bằng mọi giá cô đã quên đi Tấn Hoàng Sau đó gặp Minh Diễn Anh tấn công cô liên tục Khiến cô không đỡ nổi Và đã ra vào lưới tình ngọt ngào của anh Hai tay Ngọc Hà xoay vô lăng Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng Theo em đoán có lẽ vì Tấn Hoàng cảm thấy dây dứt Và hối hận vì không thể bảo vệ được chị Thế nên mới chẳng muốn quên đi chị Vì vậy mới giữ đoàn tình cảm ấy tới tận bây giờ Nhưng mà chị đoán xem Liệu nghe những lời quyên của chị anh ấy có phấn chấn trở lại hay không? Ngọc Tú suy nghĩ vài giây Rồi trả lời chắc nịch Có, nhìn vào ánh mắt lúc đó của anh ấy Chị đã thấy được đáp án Chị tin tưởng như vậy à? Ừ, chị khá hiểu anh ấy Đôi khi chỉ cần nhìn qua đôi mắt của đối phương Ngọc Tú đã biết người ta muốn Và cần gì Trước đây cô cho rằng Tấn Hoàng hết yêu Và cưới cẩm tiên là vì Hắn đã suy tính đến chuyện tương lai Nhưng nào ngờ sự thật Lại khiến người ta phải há hốc một miệng như thế Bà Mỹ đã xài quá nhiều Đối với Tấn Hoàng Mong rằng sau này bà ta sẽ hiểu ra Và đừng bao giờ ép buộc hắn Làm điều gì theo ý mình thêm một lần nào nữa Hai chị em vẫn đang nói chuyện Thì bỗng dưng một chiếc xe hơi màu đen Từ đâu xuất hiện Tông mạnh về phía họ một cái Cả Ngọc Hà và Ngọc Tú đều cả kinh Gì vậy? Ngọc Tú giật mình, tim đập mạnh hơn Một dự cảm không lành bỗng xuất hiện trong đầu Khiến cô hoang mang, sợ hãi Ngọc Hà thưởng xe đằng sau vô tình đụng trốn Nhưng khi nó đâm vào xe cô ấy một lần nữa Cô ấy đã nhận ra vấn đề Khỉ thật là ai đang muốn hại chúng ta? Vừa dứt lời cô ấy đã phóng xe nhanh về phía trước Còn không quên nhắc nhở chị mình Chị ai, cẩn thận Giờ các này Ngọc Hà hết sức lo lắng Bởi vì cô ấy còn chở Ngọc Tú Mà Ngọc Tú còn đang mang thai Nếu như gặp chuyện không may Chắc Ngọc Hà hối hận tới chết Vậy nên cô phải thật bình tĩnh Để giải quyết vấn đề Chỉ có khi bình tĩnh mới kịp ứng phó Tuy a ngủi mình như thế Bây giờ trán Ngọc Hà Đã lấm tấm mồ hôi Ngọc Tú đưa mắt Nhìn ra đằng sau Thấy hai chiếc xe hơi đang chạy đến Và cách bọn họ không xa Cô trở ngang em gái Em đừng hoảng, cứ chạy nhanh và chú ý Hai bên đường để kịp ứng phó Bây giờ tới quốc lộ thì rẽ ra Vì đoạn đường này không có quá nhiều xe di chuyển Mà đường còn trống Nên bọn người kia mới dám tung hoành như thế Nếu như ra quốc lộ có đông đúc xe cộ Một phần cũng cắn tầm nhìn của bọn chúng Ngọc Hà nghe lời Ngọc Tú Nhưng chưa kịp thực hiện Thì hai chiếc xe kia đã ép sát Còn cố tình va chạm Tạo âm thanh chói tay Ngọc Hà chưa từng trải qua tình huống này nên lúm túm, giờ còn bị kìm kẹp ở giữa, cô ấy hoàn toàn thụ động. Ngọc Tú thì sợ tới mức dùng tay ôm lấy bụng, vì đầu tiên mà cô nghĩ đến sau khi gặp nguy hiểm chính là bảo vệ đứa con trong bụng. Âm, uhm, Hà chiếc xe cứ thế, dùng lực thuốc vào xe Ngọc Hà, do không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng đó nên chiếc xe đã bị lật ngã. Chị Hai, Ngọc Hà, hai cô gái không ngừng gọi tên nhau. Lúc chiếc xe bị ngã, cả hai đều bất tỉnh, cùng lúc đó máu từ đầu Ngọc Tú chảy ra khi bị va chạm. Giữa hai chân cũng xuất hiện một chất lỏng màu đỏ tươi. Khi đã gây ra tai nạn xong, hai chiếc xe lần được rời đi. Không lâu sau đó, Ngọc Tú và Ngọc Hà được người dân chứng kiến, họ tốt bụng gọi xe cứu thương. Nhận được tin này, Minh Diễn đã tức tối, phi tới bệnh viện ngay. Ngồi bên phòng chờ trái tim ảnh đau đớn biết bao có trời mới biết anh đã lo lắng, hoảng sợ tới mức nào khi hầy tiền Ngọc Tú bị tai nặng. Minh Diễn cuộn tay tành nắm đấm. Anh hận bản thân không thể bảo vệ được cho cô. Anh ước bản thân có thể thay cô bị như thế thì hay biết mấy. Minh Diễn vốn không hề tin vào thần tánh. Nhưng lần này anh nguyện xin Chúa hãy giúp Ngọc Tú và đứa nhỏ trong bụng khiến họ bình an, vô sự. Người nhà hai bên hầy tiền cùng xuất hiện ở bệnh viện. Tâm ai nấy cũng tồi tệ như nhau. Thấy con trai trầm mặt, ngồi bất động, bà Thảo nhận ra sự tự trách và khốn khổ trong đôi mắt anh. Ngọc Tú tốt bụng hiền lành như thế, nhất định nó sẽ gặp giữ hóa lạnh. Bà Thảo chỉ có thể nói để cho anh an tâm hơn, nhưng bà còn không chắc liệu Ngọc Tú có bị làm sao hay không. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phẫu thuật trong phòng Ngọc Hà tắt trước. Bác sĩ tổng báo cô ấy bị thương nặng nhưng hiện tại đã ổn. Chỉ có điều chân bị tổn thương Cần phải điều trị một thời gian Mọi người nhà nhóm một phần Giờ đây chỉ còn đợi tin tức Từ bác sĩ phẫu thuật cho Ngọc Tú Vì Ngọc Tú bị đồng tai Nên phải mổ để lấy đứa bé ra May là đứa bé không sao Nhưng cô lại bị ảnh hưởng không ít Sau vụ tai nạn Lúc bác sĩ vừa ra khỏi Minh Diễn lập tức đứng dậy Và thốt ra câu hỏi Bác sĩ ơi vợ và con tôi thế nào rồi bác sĩ Bác sĩ nói về tình trạng của đứa bé rồi mới nhắc đến người mẹ Bệnh nhân thì không được may mắn lắm Vì va chạm mạnh vào đầu và mất máu quá nhiều Dẫn tới việc cô ấy trở thành người thực vật Vậy bao giờ mới có thể tỉnh? Giọng nói minh diễn trở nên mơ hồ, ruông rảy hơn Bác sĩ đáp Cũng không chắc, biết đầu một tháng, 2 tháng, một năm, 2 năm, thậm chí cả đời Nhưng chỉ cần người nhà thường xuyên trò chuyện với cô ấy Không chừng cô ấy sẽ sớm bình phục Vậy nên đừng quá tuyệt vọng Vừa dứt lời bác sĩ liền rời đi Bà Ngọc nghe xong thì hòa khóc nức nở Trời ơi con gái tôi Minh diễn như chết lặng Lòng anh trở nên tề tái Ngọc Tú đã trở thành người thực vật Thậm chí còn không biết ngày nào mới bình phục Kể từ ngày Ngọc Tú trở nên bất động Không một ai có thể vui nổi nữa Minh Diễn luôn kể cạnh bên cô Thậm chí anh còn suy nghĩ phép để chăm sóc cho cô Bên cạnh đó Cảnh sát cũng đã vào cuộc Và bắt đầu điều tra Về sự việc Ngọc Tú bị hãm hại Một thời gian sau họ đã điều tra Và biết kẻ đứng phía sau là Tố Như Thế là họ đã đến và bắt cô ta ngay Minh Diễn không nghĩ đến kẻ chủ mưa phía sau Lại hại gia đình anh Chính là Tố Như Anh hận cô ta vô cùng tận Thế là đã đột đơn kiện cô ta Với những gì Ngọc Tú, Ngọc Hà chịu đựng Cũng đủ để cô ta phải ngồi tù Minh Diễn vẫn luôn chăm sóc Cho Ngọc Tú và con trai Anh thậm chí đã nghỉ luôn công việc dạy học Để dành thời gian cho cô nhiều hơn Bà Thảo và ông Phú Cũng không ngăn cản Dù sao giờ đây Ngọc Tú đã trở thành người thực vật như thế Làm gì có tâm trạng Làm những chuyện khác Để anh gần kề với vợ vẫn tốt hơn Minh Huy chính là cái tên Mà cô đặt cho con trai trước khi bị tai nạn Vậy nên Anh đã nghe theo cô, anh bắt đầu tâm sự với cô. Ngọc Tú à, con trai của chúng ta đã trọn ba tháng, nó ngoan lắm, cũng ít quấy khóc. Em nhìn xem, nó còn cười với em nữa nè. Mặc dù con trai mình ít khóc, nhưng một khi đã khóc thì khóc rất lớn, vậy nên anh hạn chế khiến tặng bé khóc. Có khi nó vừa thức đã khóc rồi, mà anh có làm gì con đâu chứ. Con trai mình có đôi mắt long lanh và sáng giống như em vậy. Nhìn vào lại chẳng muốn rời đi Hôm qua mẹ em có đến đây thăm em Em cũng thấy đấy Lần nào mẹ và ba đến cũng trở về Với đôi mắt đỏ hoe Hai người họ đều mong em có thể mau bình phục Còn Ngọc Hà nữa Con bé tự trách Cho rằng do nó em mới bị như thế Ngọc Tú, em phải mau tỉnh lại Chỉ khi em tỉnh lại mọi người mới vui Và không đau buồn nữa Bốn năm sau Năm nay Minh Huy đã hơn bốn tuổi Minh Diễn đã gửi cậu bé đi học trước Để cậu bé có thể nhanh chóng, tiếp tô và biết giao tiếp chơi đùa với bạn bè Chiều đến sau khi tan tiết, Minh Diễn đã đến trường mầm non gần đấy để rước Minh Hùi trở về nhà Cậu bé tuy mới 4 tuổi nhưng rất lanh lời và lệ phép Đến giờ về rồi, chúng ta về gặp mẹ tôi Thế là hai cha con liền trở về nhà Không ngờ rằng bà Ngọc và Ngọc Hà cũng qua chơi Lúc anh về thì họ đang nói chuyện với bà Tảo Minh Huy gợt đầu chào nhanh khi gặp người lớn. Thưa bà đội bà ngoại, dì ba con mới đi học về. Mọi người chào đón cậu bé rất nồng nhiệt. Bà Ngọc đưa tay về phía cậu bé. Nào con lại đây, để bà ngoại ôm một cái. Minh Huy ngoan ngoãn chạy đến bên bà Ngọc và ôm lấy bà. Bà Ngọc nựng nhẹ vào khuôn mặt bù bẩm của cậu bé. Cháu bà ngoan quá. Con phải lên chào mẹ ạ. Được rồi con đi đi. Vẫn như mọi khi Minh Huy được Minh Diễn dạy rằng khi đi học về thì nhất định phải chào hỏi Ngọc Tú. Minh Diễn đã chào hỏi bà Ngọc và Ngọc Hà rồi mới ngồi xuống cạnh bà Thảo. Lúc này bà Ngọc bỗng đi thẳng vào vấn đề chính nói ra lý do bản thân đến ngày hôm nay. Diễn à, cũng đã 4 năm trôi qua. Ngọc Tú nó vẫn không tỉnh. Mẹ thấy con đã hết lòng hết sức vì con gái mẹ. Mẹ rất vui và ấm lòng. Nhưng có lẽ ông trời không thương xót cho chúng ta Nên mới khiến Ngọc Tú Ngủ mãi không tỉnh Mẹ biết con đã rất mệt mỏi Nếu còn thấy hết sức chịu đựng Hay là để mẹ chăm sóc con bé cho Bà Ngọc sợ Minh Diễn Sẽ dần nhạt nhòa hơn Đối với Ngọc Tú Vì dù sao cô cũng đã nằm im bất động tận 4 năm Bà cho rằng anh sẽ không chịu đựng nổi Và bất lực không muốn chịu đựng nữa Nhưng Minh Diễn Lại thẳng thường lắc đầu và tỏ rõ suy nghĩ Mẹ à, mẹ đừng lo Con thân làm chồng của Ngọc Tú Thì có bổn phần phải chăm sóc, lo lắng cho cô ấy Con đã tự hứa với lòng rằng Cho dù cô ấy có nằm bao nhiêu lâu đi chăng nữa Con vẫn sẽ sát son, chung thủy Mãi mãi yêu thương cô ấy như ngày đầu Vậy nên mẹ không cần phải lo lắng Con rể tốt Bà Ngọc cảm động tới mức không nói nên lời Ngọc Hà cũng bị anh làm cho cảm động theo Chị hai gã cho anh Là phước phận của chị ấy Bà Thảo ghẽ cười và lên tiếng. Chị thấy chưa, tặng diễn nó sẽ không chịu đâu. Chị cũng đừng lo lắng nữa. Tặng diễn sẽ không vì điều gì mà bỏ rơi ngọc tú. Lúc này bỗng dưng Minh Huy, từ trên lầu chạy xuống, cậu bé hớt ha hớt hải. Ba ơi, nãy con thấy ngón tay mẹ nhúc nhích. Không chỉ một lần, mà tới tận hai ba lần, con thấy rõ. Chính câu nói này của cậu bé đã mang tới, thì hy vọng và vui mừng cho mọi người. Minh diễn vội vàng bật dậy. Không nói lời nào, liền đi thẳng lên lậu. Những người còn lại cũng đi theo anh. Minh Huy dẫn đường, dừng chân trước giường của mẹ, cậu bé nói thêm. Bạn nãy con chào mẹ và hôn lên tráng mẹ, sau đó con thấy mẹ cử động. Minh Huy chỉ vào bàn tay của Ngọc Tú, nhưng hiện tại đã chẳng có dấu hiệu gì cả. Có khi nào chị hai sắp tỉnh không mẹ? Ngọc Hà phấn khởi hỏi. Bà Ngọc gợt đầu ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tú. Tủ ơi, mẹ đây, con có nghe mẹ nói không? Chị hai em Ngọc Hà, có phải chị nghe tiếng em không? Nếu chị nghe, chị cố gắng cử động ngón tay được không? Bà Thảo vui mừng gọi tên cô. Tú ơi, con mau tỉnh lại đi con, hoặc cho mọi người biết dấu hiệu con sắp tỉnh được không? Cố cử động ngón tay đi con. Thấy mọi người ai cũng nói, Minh Hùi sợ Minh Diễn nói trước nên rành nói. Mẹ, con là con trai mẹ đây. Nhưng dưới sự chờ đợi hồi hộp của mọi người Ngọc Tú vẫn nằm im bất động Hơi thở của cô đều đều Dường như chỉ là đang trong giấc ngủ say Mấy phút trôi qua Mọi người biết Ngọc Tú không thể tỉnh dậy Khuôn mặt họ thoáng xuất hiện tia buồn bã Từ đầu tới cuối Trái tim mình diễn Luôn đập nhanh Và chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện Nhưng cuối cùng Ngọc Tú vẫn không thể tỉnh Đã 4 năm trôi qua Anh không muốn cô tiếp tục nằm yên mãi như thế Mỗi ngày anh đều dành thời gian để nói chuyện với cô Kể cho cô nghe mọi thứ Và những việc xoay quanh anh Nhưng cô chưa từng hồi đáp anh một lần nào cả Cũng không biết rằng Bao giờ cô mới có thể tỉnh Quả thực mà nói Minh Diễn khó có thể chấp nhận Anh càng không cam tâm Tại sao một cô gái tốt bụng như cô Lại có kết cục tàn nhẫn này chứ Đúng thật là quá bất công Trong khi ba người còn lại Đều không biết anh đang suy tính làm gì Thì Minh Diễn đã nắm lấy tay Minh Huy Sau đó đưa tay siết lấy cổ cậu bé Tuy nhiên anh không hề dùng tí lực nào cả Ngọc Tú để dèm vẫn không tính Anh cũng không thiết sống nữa Anh muốn đi theo em Và muốn con chúng mình cũng sẽ theo chúng ta Anh sẽ giết Minh Huy trước Sau đó bản thân anh sẽ tự sát Minh Diễn hùng hổ dọa nạt Minh Huy vội vàng diễn với anh một vỡ kịch Cậu bé kêu lên thống khổ Bà ơi buồn con ra con nghẹt thở Mẹ ơi cứu con, cứu con Giữa ánh mắt ra hiệu của Minh Diễn Mọi người hiểu ý và quyết định Cùng anh hoàn thành vỡ kịch Minh Diễn còn bị đi sao Màu thả Minh Huy ra Nó là cháu ngoại của mẹ Có không được phép hãm hại nó Anh Hai ơi, anh bình tĩnh lại đi Xin anh đừng manh động Mà gây tổn thương tới thằng bé Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi Ba mau thả con ra Con không tở nổi nữa Đừng Lúc này bỗng dưng Ngọc Tú bừng tỉnh Hai mắt của mở to hết cỡ Hơi thở cũng trở nên dồn dập Cô đưa mắt nhìn mọi người Lại thấy khuôn mặt ai cũng bình tĩnh Hoàn toàn không có một cuộc ẩu đã nào Sự tỉnh lại của cô Khiến cho mình diễn vui mừng không thôi Anh tiến tới bên cạnh cô Ôm chầm lấy cô Lúc này bạn thân anh đã chẳng kìm nổi cảm xúc Mà rơi nước mắt Ngọc Tú cuối cùng em cũng đã tỉnh Anh đợi ngày này lâu lắm rồi Em có biết không Ngọc Tú Mọi người đều rơi nước mắt Và cảm động trước tình cảnh trước mắt Bây giờ Ngọc Tú mới đưa tay Ôm chầm lấy Minh Diễn Cô cũng bật khóc Đã nhiều lần em muốn tỉnh nhưng chẳng thể mở mắt ra Chồng ơi cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em Mẹ Bây giờ Minh Huy đứng bên cạnh Ngọc Tú Khiến cô nhìn rõ khuôn mặt cậu bé Cô buồn Minh Diễn ra Nắm lấy đôi tay bé bỏng của Minh Huy Con trai của mẹ Thật có nét giống với ba con Dứt lời cô ôm chặt lấy Minh Huy Viện mắt ương ướt Miệng không ngừng gọi tên tặng bé Minh Huy, Minh Huy, con trai mẹ Minh diện tay tế liền đưa tay ôm lấy hai mẹ con Lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc Thế là sau này bọn họ có thể Có một cuộc sống êm ấm bên nhau Không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa Sự tỉnh lại của Ngọc Tú Đều khiến cho mọi người vui mừng Cả cô cũng đang rất hạnh phúc Vì sự sưng vậy này